Nhà ấm trồng hoa trung trồng trọt một ít hoa hồng cùng hoa trà, đặc biệt là hoa trà, hồng hoàng phấn trang muôn hồng nghìn tía. Trương Uyển xem sừng xuất thần, không khỏi ở một gốc cây hoa trà trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, chút nào không thèm để ý váy lụa thượng lây dính bùn đất. Này cây hoa trà thật là mỹ lệ, tưng tưng cắm hạt linh, nhiều đoá huyền màu cẩm. Này cây hoa trà danh hoa hạt linh, Trương tỷ tỷ nếu là thích, chờ lát nữa đi thời điểm, ta làm người di tải đến chậu hoa trung. đưa đến trương gia trong phủ hảo a bất quá hôm nay ta không mang theo đi chờ tháng riêng hai mươi sáu muội muội đưa đến tô gia trong phủ đi coi như chúc mừng ta tân hôn chi hỉ trương nguyễn đứng dậy dáng người thức tha đứng ở hoa trà một bên trong mắt mỉm cười có thể so với hoa kiều một vân dao đột nhiên run lên thân hôn chi hỉ không tội, ta hôm nay tới chính là hướng muội muội nói chuyện này trong triều có ngự sử nói tô thanh ngô sấn ta hủy diệt dung mạo từ hôn số thực bất nhân bất nghĩa ta cẩn thận ngẫm lại đích xác như thế cho nên lấy phụ thân hướng hoàng thượng thỉnh cầu đem ta ban cho tô thanh ngô làm thiếp hoàng thượng nghiệm ta đối lục công chúa có ân cứu mạng cố ý khai ân làm ta trở thành tô thanh ngô bình thê cùng lục công chúa cùng nhau gả vào tô phủ chương bốn trăm có túi ra bao cỏ nghe xong trương nguyễn nói mục vân giao không biết nên nói chút cái gì chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ trương nguyện khét cười một tiếng giơ tay nhẹ nhàng mà gỡ xuống khăn che mặt lộ ra chỉnh trương khuôn mặt trên mặt nàng thương rất là nghiêm trọng lưỡng đạo vết thương từ cánh mũi một bên đến hàm dưới cốt vết sẹo rất là rõ ràng một muội muội ta dáng vẻ này có phải hay không xấu xí tới rồi cực điểm mỹ nhân ở cốt không ở ra trương tỷ tỷ tính tình dịu dàng bụng có thi thư khí tự hoa là rất nhiều người so ra kém a Ngươi nói cái kia trương nguyện sớm đã bỏ mạng với khu vực săn bắn lang khẩu dưới, mà ta, ta đã không còn là nàng trương nguyện thật sâu mà hít vào một hơi, đem khăn che mặt một lần nữa mang lên, ta cũng không biết làm sao vậy, chính là cảm thấy hẳn là tới gặp ngươi một mặt. Một muội muội, ngươi hiện tại có ý đức trưởng công chúa yêu thương, thân phận không giống bình thường, nhưng cũng muốn phá lệ cẩn thận, người này nột, cùng nhau ghen ghét chi tâm, liền dễ dàng che giấu lý trí. Nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới, chính ngươi phải cẩn thận một ít. Trương Tỷ Tỷ có phải hay không nghe nói cái gì? Một vân giao trong lòng vừa đậu. Ta có thể nghe nói cái gì, bất quá là nhắc nhở ngươi một câu, xem như báo đáp lúc trước ngươi truyền tin để điểm ân tình. Trương Nguyện quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa trà, hoa hạt linh, ta rất là thích, một Muội mội đừng quên đưa. Thấy nàng không muốn nhiều lời, một vân giao không hề mạnh mẽ dò hỏi, nhất định không dám quên. Ân, ta đây liền cáo tử, một muội muội quần áo đơn bạc, liền không cần tạo. Trương Nguyên nói xong, trực tiếp ra nhà ấm trồng hoa, chờ Mục Vân dao phủ thêm áo choàng đi ra ngoài, người đã đi xa. Cẩm Lan giúp Mục Vân dao đem áo choàng kéo hảo, có chút không rõ nguyên do, tiểu thư, vị này Trương tiểu thư rốt cuộc là tới làm cái gì? Cáo biệt, cáo biệt. Cẩm Lan khó hiểu. Mục Vân dao chớp chớp mắt, áp xuống trong lòng chua sót. Quay người lộn trở lại nhà ấm trồng hoa, nhìn trên mặt đất trồng trọ hoa hạt linh, rối tay xoa xoa sắc thái mỹ lệ giống như hoa sen giống nhau cánh hoa, cầm lan, đi chuẩn bị chậu hoa, trước tiên mấy ngày đem này buồn hoa di tải đến trong buồn, sau đó cẩn thận điều dưỡng, tới rồi 26 ngày ấy, tất nhiên muốn cho hoa khai diễm lệ đến mức tận cùng mới là. Đúng vậy, quá khứ cái kia trương nguyện đã chết, hiện giờ cái này hoàn toàn vì báo thù mà sinh. nàng bừng tỉnh từ trương nguyện trên người gặp được chính mình bóng dáng nếu là không có mẫu thân chính mình sợ là sẽ so nàng càng thêm cực đoan chỉ là tô Gia, vào được dễ dàng ra tới khó hy vọng nàng sẽ không hối hận hôm nay quyết định tháng giêng 22, tô cẩn cùng dương liêm về tới kinh đô tô Gia người phái người nên đón nhị phu nhân đem người an bài ở khoảng cách lao phu nhân sân gần nhất lạc hạ huyện. nghe nói tô cẩn nhìn thấy lao phu nhân tôn thị khóc đương chứng ất dương liêm nhìn thấy tô văn viễn nghe hắn nói khởi tô ra tình hình gần đây càng là thổn thức không thôi tô cẩn trở về đối nhị phu nhân lo liệu trong phủ sự vật cực kỳ không hài lòng mắt thấy tô thanh ngô hỉ sự gần gia tăng thời gian mua một số lớn đồ vật bổ khuyết tới rồi tô ra các nơi trong cung thừa sùng lúc sau tô vũ nghi ở tại thúy đa cư chắc điện mỗi ngày đều phải đến đức phi trước mặt đi lập quy củ một ngày này hỗ trợ chia thức ăn thời điểm thần xác một cái hoảng hốt Trực tiếp đem một chản nhiệt canh hát ở Đức Phi trên đùi, tuy rằng nói vào Đông cung trang rán chắc, Đức Phi năng không nghiêm trọng lắm, lại cũng làm Tô Vũ Nghi bị phạt. Tô Vũ Nghi thương tâm dưới đến ngự hoa viên đi dạo, chính gặp Chu Quý Nhân. Thiên lãnh lộ hoạt, Tô Vũ Nghi đụng vào Chu Quý Nhân, hai người cùng nhau rơi vào trong hồ nước, chờ vất lên thời điểm, hai người đều hôn mê qua đi. Tô Vũ Nghi bị phong hàn, nằm ở trên giường khởi không tới. Mà cái kia chu quý nhân thế nhưng trực tiếp đẻ non. Hoàng thượng nghe được tin tức lúc sau nổi trận lôi đình, hắn đã mấy tháng không có sùng ái quá chu quý nhân, nàng lại có hai tháng có thai. Việc này vừa ra, cả tòa hậu cung im như ve sầu mùa đông, chu quý nhân tính cả ngày ấy hầu hạ ở hai người bên người cung nữ toàn bộ bị trượng sát, tô vũ nghi kinh sợ dưới hôn mê, tỉnh lại lúc sau bị cho biết cấm túc thúy đa cư thiên điện, khi nào giải trừ cấm túc thời gian chưa định. Đức Phi khí mang theo người tới thiên địa, làm người đem Tô Vũ Nghi từ trên giường kéo xuống dưới, trực tiếp quăng hai bàn tay đến trên mặt nàng. Tô Vũ Nghi quần áo đơn bạc, quỳ trên mặt đất cả người phát run. Đức Phi nương nương, ngài giúp giúp ta, ta vừa mới mới vừa đã chịu hoàng thượng sủng ái, còn không có tới kịp. Đức Phi cười lạnh một tiếng, giúp ngươi. Tô Vũ Nghi, thật cho rằng bổn cung không biết người tiểu tâm tư. Đi ngự hoa viên đi dạo. Ngươi là cảm thấy chính mình sơ thừa sủng đã bị phong nguyệt tần, cảm thấy chính mình có bản lĩnh hướng quan hậu cung, có thể cho ta mách lẻo có phải hay không. Nàng chân chức bởi vì nhiệt canh hắt ở trên người mà trừng phạt Tô Vũ Nghi, nàng sau lưng liền đi ngự hoa viên, còn không phải cảm thấy bị khuất, hy vọng xảo nộ hoàng thượng tố tố khổ. Tô Vũ Nghi vội vàng lắc đầu, nương nương, ta như thế nào sẽ có như vậy tâm tư, ta có thể có hôm nay toàn dựa nương nương trợ giúp. Đừng nói những cái đó vô dụng vô nghĩa, ngươi người như vậy hậu cung mỗi năm đều sẽ chết thượng một đám, bổn cung thấy được nhiều. Còn có thu hồi ngươi nước mắt, bổn cung không phải hoàng thượng, nhìn cũng sẽ không thương tiếc, ngược lại cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nương nương tô vũ nghi nhìn Đức Phi, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận phát lệnh. Đức Phi thật sâu mà hít vào một hơi, ở chỗ này thành thành thật thật đợi, không có việc gì liền cho ta sao chép kinh Phật, không cần lại động những cái đó tiểu tâm tư. Bằng không buồn cung thân thủ giải quyết người, tỉnh treo trọng tới càng nhiều thai họa. Nương nương, Hoàng thượng nơi đó. Chu Quý Nhân vừa mới xảy ra chuyện, lúc này cụt đuôi tới làm người là được, còn ngại Hoàng thượng không đủ phiền sao. Đức Phi nhìn lướt qua tô vũ nghi, xem nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, nhẫn mại hạ trong lòng chán ghét. Buồn cung sẽ nghĩ cách làm ngươi trọng hoạch Hoàng thượng sủng ái. Là, đà tạ nương nương. Đức Phi nổi giận đùng đùng về tới chủ điện. Cung nữ tiến lên giúp Đức Phi xoa bóp bả vai, nương nương, Chu quý nhân sự tỉnh Sau lưng có Lý Quý Phi bóng dáng, Ngài nói chúng ta áp chế Chu quý nhân, từ nàng trong tay lấy đi hợp hoan hương sự tỉnh nên sẽ không cũng bị Lý Quý Phi biết được đi. Chân trước Tô Vũ nghi thừa sủng, sau lưng liền đã chịu tính kế, muốn nói không có Lý Quý Phi các nàng bóng dáng tuyệt đối không có khả năng. Hợp hoan hương toàn bộ tiêu hủy, không cần lưu lại một chút dấu vết, Lý Quý Phi muốn mượn đề tài. cũng phải tìm đến chứng cứ mới được. Là, nương nương. Thiên triều lý gia lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hậu cung lý quý phi lại liên tiếp ra tay. Nếu là buồn cung có cái hài tử, lại như thế nào sẽ bị bức bách đến bây giờ hoàn cảnh? Đức phi nhắm mắt lại, ngư khí phá lệ trầm trọng. Nương nương, đều do nô tỳ lắm miệng, thỉnh nương nương trách phạt. Xem Đức phi thần sắc bi phẫn, cung nữ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Không liên quan chuyện của ngươi. Đứng lên đi. Đức Phi mở to mắt, ngươi cẩn thận chăm sóc một chút tô vũ nghi, nên dạy cho nàng đồ vật hết thể dạy cho nàng. Ta vị kia hảo muội muội chỉ nghĩ tô vũ nghi xinh đẹp như hoa, sau này tất thành đại sự, lại đem nàng dưỡng thành uổng có túi da rắn hoa, nội bộ một đoàn bao cỏ. Hiện tại hảo hảo mà dạy dỗ một vài, không nói được còn có thể cho nàng bản nghiêm tính tình. Là, nương nương. Tháng riêng 26 Hoài Dương lục công chúa gã thấp nhất đảng thị vệ Tô Thanh Nô, đồng thời cùng xuất giá còn có đại học sĩ Phủ Đích Nưu Trương Nguyện. Màu đỏ mẫu đơn văn đoàn nhung thảm một đường từ cửa cung trải đến Tô Gia Đại Môn, kinh đô ba cánh sôi nổi tụ tập đến chủ phố, đứng ở hai sườn thị vệ phía sau, thần sắc kích động chờ xem công chúa hỉ kiệu trải qua. Chương 465 thân càng thêm thân càng tốt. Trong hoàng cung, Hoài Dương lục công chúa khóc ngã vào mép giường. Một bên hỉ ma ma đầy mặt nôn nóng chi sắc, lục công chúa, giờ lành lập tức liền phải tới rồi, nếu là ngài lại không đổi mới áo cưới, sợ sẽ không còn kịp rồi, nếu là lầm đại cắt canh giờ, chính là cực kỳ không may mắn. Không may mắn. Phu hoàng nhất tâm, thế nhưng làm thanh nô đồng thời nên thú trương nguyện cái kia xỉu bắt quái, còn có so này càng không may mắn sự tình sao. Hỉ ma ma không dám lên tiếng. Hoài dương lục công chúa mẫu thân lệ phi đi đến. Nhìn đến lục công chúa bộ dáng, không khỏi thở dài, hoài dương, còn không mau chút lên thay quần áo. Mẫu thân, nhi thần trong lòng nghẹn quất, cái kia Trương Nguyễn không phải đã chủ động từ hôn sao. Vì cái gì phụ hoàng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, một hai phải làm thanh nô cùng nhau nên thú nàng. Lệ Phi không biết nên như thế nào giải thích minh bạch, hoài dương, Trương Nguyễn cùng tô thanh nô vốn dĩ liền có hôn ước trong người, là ngươi đột nhiên chặn ngang một chân, mới trộn lẫn bọn họ hôn sự. Bằng không, bọn họ hiện tại đã kết làm vợ chồng. Thanh nô căn bản là không thích cái kia Trương Uyển. hơn nữa hắn ngọc thụ Quỳnh Chi giống nhau nhân vật, há là Trương Uyển có thể xứng đôi. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, ngươi phụ hoàng ý chỉ đã hạ đạt, nếu là ngươi không muốn cùng Trương Uyển cùng thờ một chồng, như vậy ta hiện tại liều mạng thể diện không cần, cũng sẽ cầu đến trước mặt hoàng thượng làm hắn hủy hoại việc hôn nhân này. Không cần. Hoài Dương Lục Công Chúa vội vàng đứng dậy, mẫu thân. Ta phải gả cho Tô Thanh Nô, ta thích hắn, chẳng sợ có Trương Nguyện cái kia chướng ngại vật, ta cũng muốn gả cho hắn. Phu Hoàng Hạ đạt ý chỉ nàng không có cách nào cãi lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nguyện cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, nhưng tới rồi Tô ra lúc sau, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Nàng cũng không tin, bằng vào thân phận của nàng cùng thủ đoạn, còn thu thập không được một cái nho nhỏ đại học sĩ phủ đích nữ. Nếu quyết định, vậy chạy nhanh thay mũ phượng khăn quần vai. không cần chậm chê bái đường canh giờ. Hoài Dương không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến Tô Thanh Lô, lại miễn cương đánh lên tinh thần, đổi hảo quần áo tiến vào hỷ kiệu, một đường bị cung nữ cùng hộ vệ vây quanh hướng Tô Phủ mà đi. Đường phố Hai Sườn, các ba cánh nghị luận sôi nổi, Hoài Dương công chúa thân là hoàng đế chi nữ, không phải hẳn là đơn độc thành lập công chúa Phủ sao. Giống như là trưởng công chúa như vậy. Trưởng công chúa địa vị bất phàm. Tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh với. Còn nữa nói, vị này lục công chúa chính là hỏng rồi nhân ra nhân duyên, mạnh mẽ gả đến tô ra đi, khoảng thời gian trước nháo ra tới không nhỏ động tĩnh, ngươi không phải cũng nghe nói sao. Nhưng thật ra nghe nói qua một ít, bất quá vị này lục công chúa cũng thật là đủ luẩn quẩn trong lòng, đường đường công chúa gả ai không được, một hai phải hỏng rồi nhân ra nhân duyên. Nghe nói, Phía trước cùng tô gia đại thiếu gia đính hôn chính là Đại học sĩ Phủ Trương Tiểu Thư, ở khu vực săn bán thượng, Trương Tiểu Thư vì bảo hộ lục công chúa thân bị trọng thương, liền dung mạo đều hủy hoại, công chúa như thế nào sẽ ngoan hạ tâm tới, lại đi cướp đoạt nàng phu quân. Kêu ai nói chuẩn đâu? Bất quá, Hoàng thượng tựa hồ cũng sinh công chúa khí, không chỉ có không có kiến tạo công chúa Phủ, còn đem hôn kỳ định như thế hấp tấp ngươi nhìn xem này phô trường, nơi nào như là gả công chúa. Thật là làm người không nghĩ ra, tính, vẫn là nhìn xem náo nhiệt đi, cũng không biết hôm nay tô gia có thể hay không thi cháo. Trải qua nghe vân phường đi đầu, hiện tại không ít thương hộ hoặc là danh môn đại gia chỉ cần làm hỷ sự, tổng hội đối ba cánh thi cháo đồ cái náo nhiệt các tưởng, các ba cánh bởi vậy thu lợi, trong lòng đối nghe vân phường càng thêm tâm tồn hảo cảm. Phòng trưng là quá sức, nghe nói nguyên bản nhị phu nhân trưởng ra thời điểm dự bị hảo tiền bạc mua gạo thóc thi cháo. Chính là tô ra xa gả cái kia nữ nhi đã trở lại, đem nguyên bản dùng làm thi cháo tiền bạc đều dùng để mua hỉ trướng, vào đông hoa cỏ điêu tản, liền dùng các màu hỉ trướng trang trí hoa thụ, từ xa nhìn lại một cây thụ đôi hà được cẩm, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Muốn ta nói còn không bằng đem những cái đó tiền bạc dùng để thi cháo đâu. Một vân giao dựa vào bên cửa sổ lật xem sách, nghe được bên ngoài có cổ nhạc tiếng động truyền đến, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay nhưng thật ra phá lệ náo nhiệt. Tiểu thư, lục công chúa trước tiên làm người đưa tới quá thiệp, nói là muốn thỉnh tiểu thư tiến đến tô phủ dự tiệc, ngài muốn đi sao? Mục vân giao lắc đầu, không có gì đẹp, liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Sáu lượng xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một phong thư tử, chủ tử, giang nam bên kia truyền tin lại đây. Mục vân giao ngồi thẳng thân thể, mở ra thư tử nhanh chóng xem xét, sau khi xem xong, giữa mày gắt gao nhíu lại. Này tin tức là từ chỗ nào biết được. Dương Châu Thành không tiện lâu bên kia truyền tới, mới đầu là hai người diêm thương cộng đồng nhìn chúng một vị tư trà, tranh chấp thời điểm không cẩn thận nói lộ miệng, tư trà chậm rãi dò hỏi, hao phí hơn hai tháng thời gian, mới hỏi ra một chút manh mối. Mục vân giao lại cẩn thận nhìn một lần thư từ thượng nội dung, quay đầu phân phó một bên cầm lan, giúp ta chuẩn bị quần áo cùng xe ngựa, ta muốn đi một chuyến Việt vương phủ. Là, thiểu thư, việt vương bên trong phủ thành công công đã không biết bao nhiêu lần thở dài trên mặt nhăn thành một đoàn cô đơn dư lại một con mắt cũng ảm đạm không ánh sáng ai trên đời như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình đâu ông trời quả thực không có mắt liền không thể đáng thương đáng thương chúng ta vương ra sao vũ hằng ngồi ở một bên thành công công ngài nói vương ra cùng một tiểu thư có huyết thống quan hệ bọn họ hai người có phải hay không liền không thể thành công công vội vàng quay đầu hung ác chừng qua đi, nói bậy gì đó đâu, sự tình không phải còn không có xác định đâu sao. Còn nữa nói, biểu ca biểu mội thành thân nhiều đi, cứu cứu cùng cháu ngoại gái làm sao vậy. Nghiêm túc luận lên, bọn họ huyết thống cũng không tính quá mức thân cận, thân càng thêm thân càng tốt. Tuy là nói như vậy, chính là vương ra cùng một tiểu thư thân phận đều bất đồng giống nhau, những cái đó ngự sử nhóm còn không bắt lấy cái này cớ hướng chết tham đấu, còn có tấn vương cùng lang vương đáng người. nhất định chết cắn không bỏ, mượn cơ hội tổn hại vương gia Thanh Danh. Còn chưa có nói xong, liền có thị vệ tiến đến bẩm báo, Thành công công, mục tiểu thư tới, đang ở cửa xuống xe ngựa đâu. Thành công công chân cẳng nhanh nhẹn đứng lên, xoay người liền hướng thư phòng bước nhanh mà đi, "Vương gia, mục tiểu thư tới, ngài cần phải đổi một thân xiêm y." Việt Vương thủ hạ nắm bút hơi dừng lại, ngay sau đó lắc lắc đầu, "Thành thúc đi chuẩn bị một chút trà bánh đi." mặt khác lại đoan hai cái chậu than tới vân giao sợ lãnh đúng vậy một vân giao theo vu hằng đi vào thư phòng một đường đi được thực mau hô hấp lược hiện không xong nhìn đến nàng dáng vẻ này việt vương vội vàng làm nàng ngồi xuống vân giao làm sao vậy xem vu hằng đám người đã lui xuống đi một vân giao từ ống tay háo bên trong móc ra một phong thư tử điện hạ nhận được không tiện lâu chuyển đến tin tức sao việt vương đem thư từ mở ra Xem xong mặt trên nội dung giữa mày trợn căng thẳng, Giang Nam thuế muối. Thượng một hồi thuế muối phong ba còn chưa qua đi, hiện tại bọn họ lại ở thuế muối thượng động tay chân, vì sao liền như thế không kiêng nể gì. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, tự hoàng thượng đăng cơ tới nay, Giang Nam diêm thương muối cách mấy năm liền phải bị bốn phía rửa sạch một lần, nhưng thuế muối tham độc, tư mối buôn bán như cũ nhiều lần cấm không dứt, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây phong ba tới nhanh như vậy. Chương 466 chỉnh đốn không tiện lâu. Việt Vương đem thư từ đầu nhập chậu than bên trong thiêu hủy, nhanh chóng lật xem không tiện lâu đưa lại đây tin tức, chỉ là tìm kiếm nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì. Tin tức là không tiện lâu trung tư trà siêu tập, vì cái gì lại không có truyền tới. Một vân giao cũng cảm thấy có vấn đề, giữa mày không khỏi càng thêm khẩn một phân, không tiện lâu trung tin tức phức tạp, có điều lạc hậu cũng là tự sở khó tránh khỏi, nếu là... Một vân giao không có đem nói cho hết lời, chính là Việt vương cũng đã lĩnh hội nàng ý tứ, tin tức lạc hậu một đoạn thời gian bình thường, chính là nếu là hoàn toàn truyền bất quá tới, nhất định là cái gì phân đoạn xuất hiện vấn đề. Việt vương trầm hạ đôi mắt, lúc trước xây dựng không tiện lâu thời điểm một lòng nghĩ mau chóng đem trường hợp phô khai, rất nhiều phương diện khó tránh khỏi có điều sơ hở, hiện giờ cục diện khống chế không sai biệt lắm, là thời điểm hảo hảo chỉnh đốn một chút. Mục vân giao nhìn về phía mang theo trang giấy cho tàn trậu than, điện hạ nếu biết Giang nam thuế mới lại lần nữa xuất hiện vấn đề, có thể tưởng tượng hảo như thế nào ứng đối. Hiện giờ tin tức cũng không chuẩn xác, chỉ là nói Giang nam thuế mới bị người động tay chân, nhưng cụ thể động ở đâu một phương diện còn còn chờ kiểm tra đối chiếu sự thật, ta sẽ làm người mau chóng đem tin tức điều tra rõ ràng. Một vân giao gật gật đầu, thuế Muối thượng có thể động tay chân địa phương quá nhiều. thượng một lần dương châu thành buộc phát ra tới thuế muối án là có người ở thu nhập từ thuế thượng động tay chân thiếu trưng thu cực đại số định mức thuế bạc thế cho nên thuế mối khoản thượng thiếu hụt nghiêm trọng gặp được kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối thời điểm mới không thể không làm ra mối thuyền chìm nghỉm biểu hiện giả dối lấy này tới triệt tiêu thiếu hụt mà lúc này đây chỉ biết thuế muối thuế bạc có vấn đề lại không biết vấn đề ra ở nơi nào là giống như lần trước không có dựa theo số định mức trưng thu thuế muối Vẫn là quan tư tương thông, ác ý để thấp thu nhập từ thuế, để cao giá muối Vẫn là ở tư mối số lượng mặt trên động tay chân. Chỉ có đem những việc này điều tra rõ ràng, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nghĩ đến không tiện lâu chung có lẽ xảy ra vấn đề, Việt Vương tâm tư trầm trọng, vân giao. Trong khoảng thời gian này người cũng muốn phá lệ cẩn thận, Tấn Vương vẫn luôn ở điều tra nghe vân phường cùng không tiện lâu. Tựa hồ đối này hai nơi nổi lên lòng nghi ngờ. Tấn vương Nói lên hắn tới, mấy ngày hôm trước lượng giang án sát dương liêm hồi kinh, tựa hồ cùng Tấn Vương đã gặp mặt. ân bên ngoài thượng nhìn là ở đầu đường tiểu lầu ngẫu nhiên gặp được, nhưng là một cái đương triều hoàng tử, một cái tam phẩm quan to, thấy thế nào đều không giống bình thường. Mục vân giao hơi hơi giật giật đuôi lông mày, lớn mật suy đoán một câu, điện hạ, ngài nói, Tấn Vương đỉnh đầu như thế dư giả, nên không phải là động giang nam thuế muối đi. Việt Vương theo bản năng lắc đầu. nay hẳn là sẽ không. Thuế môi thuế bạc quan trọng nhất, phu hoàng nhìn trầm chằm này nơi nhìn trầm chằm thật sự khẩn, phía trước đại hoàng huynh lang vương liền ăn lỗ nặng, tấn vương hẳn là sẽ không luẩn quẩn trong lòng tại đây mặt trên động tay chân. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta tổng cảm thấy tấn vương hẳn là thiếu ngân lượng, nhưng hắn lại cứ không thiếu, như vậy ngân lượng từ đâu mà đến. Tổng không có khả năng là bầu trời rơi xuống. Việt vương thần sắc ngưng trọng, ta sẽ làm người mau trong kiểm tra đối chiếu sự thật. nếu tấn vương thật sự cùng giang nam thuế mối có liên lụy, chuyện này sợ sẽ nghiêm trọng. mỗi lần chỉ cần liên lụy đến thuế mua nhất định khiếp sợ triều dã trên linh giới. nếu liên lụy đến đương triều hoàng tử, không biết sẽ nhức lên bao lớn phong ba. mục vân giao nhìn đến hắn mặt mày chi gian mang mệt mỏi, không khỏi có chút đau lòng. điện hạ cũng không cần quá mức xuất ruột, đi bước một tới là được. việt vương nghe ra mục vân giao quan tâm chi ý. trong mắt mang lên ấm áp ý cười ân đem sự tình nói cho việt vương một vân giao trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều thành công công đi đến đầy mặt ý cười đem trà bánh đặt ở bàn thượng trong phủ tân thay đổi hai cái đầu bếp một tiểu thư nếm thử bọn họ tay nghề như thế nào nếu là thích chờ lát nữa đi thời điểm làm người đem điểm tâm phương thuốc viết xuống tới cấp tiểu thư mang lên đa tạ thành công công tiểu thư quá mức khách khí đúng rồi Hậu viện hồ sen đảo không sai biệt lắm, liền ở hôm qua còn đảo ra một đạo suối nguồn, bất quá dòng nước không tính tràn đầy, nghĩ làm người ở hướng thâm đảo một ít, chờ thời tiết lại ấm áp một chút, liền di tải một ít hoa sen lại đây, chờ đến ngày mùa hè, nhất định cảnh sắc di người. Ra đây chờ lát nữa đi nhìn một cái như thế nào. Tự nhiên là không thể tốt hơn, không biết tiểu thư thích cái dạng gì lan can. Vương gia trước đó vài ngày còn cân nhắc ở hồ sen chung quanh kiến tạo một ít lan can, tiểu đình, tiểu thư nếu là có yêu thích bộ dáng cũng cùng nhau nói cho vương gia. Mặc dù là đã biết một tiểu thư cùng nhà mình vương gia có huyết thống quan hệ, nhưng xem bọn họ sóng vai mà đứng một đôi bích nhân bộ dáng như cũ làm thành công công nhịn không được tác hợp một vài, ai, nhiều xứng đôi một đôi à, chỉ tiếc tạo hóa trêu người. Một vân dao cười như không cười nhìn thoáng qua Việt vương. Việt vương điện hạ không phải bị phạt đồng lộc, không có tiền bạc sao. Như thế nào còn có thừa lực kiến tạo tiểu đình. Việt vương thần sắc bất biến, vừa mới mượn một bút. Mục vân giao không khỏi cảm giác buồn cười, cảm tình người này lấy chính mình cho mượn đi bạc kiến tạo chính mình phủ đệ, thật là. Việt vương đứng dậy, đi, mang ngươi đi xem suối nguồn. Xem xong hồ sen lúc sau, mục vân giao liền ra tiếng cáo tử rời đi. Việt vương đem nàng đưa ra đi. Xoay người trở về liền lập tức phân phó nhân thủ đi xuống bố trí. Không tiện lâu là hắn không chế giang nam căn cơ, cho dù là muốn nhịn đau rửa sạch một lần, cũng không thể lưu lại thai hoàng ẩm. tương đạo mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, ẩn ẩn kích khởi đạo đạo phong ba mạch nước ẩm. Tô phủ thượng, không khí một mảnh nhiệt liệt. Tuy rằng nói trương nguyện là hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, trên danh nghĩa là tô thanh ngô bình thề, cùng hoài dương lục công chúa không phân cao thấp. nhưng rốt cuộc thân phận tôn ti có khác hơn nữa trương nguyễn phụ thân cực kỳ đau lòng nàng khăng khăng gả cho tô thanh ngô hành động của hồi môn một loại chuẩn bị phá lệ hấp tấp ứng phó lúc này trương nguyễn ngồi ở tân phòng trung giơ tay đem trên đầu khăn voan xốc lên nhìn cách đó không xa bản thượng thiêu đốt long phượng sông đuốc trong mắt hiện lên nồng đậm châm trọng thủy ma ma vội vàng ra tiếng ngăn trở tiểu thư này khăn voan đỏ là phải đợi cô ra tới xúc ngại như vậy không hợp quy củ." Yên tâm đi, quy củ không quy củ cũng không ai để ý, hôm nay buổi tối Tô Thanh Nô là sẽ không tới ta nơi này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mơ hồ bái đường sướng Nạc Thanh. Trương Nguyện đứng dậy đi đến bàn một bên, nhìn đến bàn thượng nửa sống nửa chín đồ vật, trực tiếp đối với hỉ ma ma phân phó, đem mấy thứ này thay cho đi, nấu chén mì đi lên, đói bụng một ngày, trên người đều không có sức lực. Tiểu thư, cho ngươi đi liền đi. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Trương Nguyễn thần sắc không kiên nhẫn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến thông dẫn âm, tiểu thư, tô ra nhị phu nhân tới. Nhị phu nhân thích thị. Trương Nguyễn ánh mắt vừa động, mở miệng phân phó nói, mau chút đem người mời vào tới. Nhị phu nhân thích thị phía sau đi theo nâng hoa trà hai gã ma ma, đem hoa trà đặt ở trên mặt đất, tiểu tâm một ít, vạn không cần khái, chạm vào. Trương Nguyễn tiến lên uốn gối hành lễ, gặp qua nhị thẩm. Huyền nhi mau chút đứng dậy, ta xem xem này tân nương tử, lớn lên thật là xinh đẹp, thanh ngâu có phúc khí. Thích thị đầy mặt lanh lẹ ý cười, đối với chương nguyện khen lời nói rất là chân thành. Chương nguyện giơ tay sờ sờ trên mặt vết sẹo, không có dọa đến nhị thẩm liền hảo. Này nói chính là nơi nào lời nói, ngươi này một thân khí độ bất phàm, mặc dù trên má mang theo một ít vết thương, cũng là tì vết không che được ánh ngọc, ta nhìn nơi nào đều hảo. Này bốn hoa trà là vân giao phái người đưa đến ta nơi đó đi, phá lệ dặn dò, làm ta trực tiếp đưa đến ngươi trong phòng tới, ta chính là làm người phá lệ cẩn thận chăm sóc quá, nhìn xem này hoa trà, mỗi một đóa đều khai tiểu mỹ diễm lệ, làm người xem một cái, liền không khỏi vui sướng vạn phần. Chương 467 cập kê lệ đã đến. trương uyển nhìn về phía trên mặt đất hoa trà, khóe môi không khỏi dơ dơ lên, còn thỉnh nhị thẩm giúp ta cảm tạ một tiểu thư. hôm nay không có phương tiện hôm nào ta lại đến nhị thẩm trong viện đơn độc trí tạ còn có tô hữu muội muội thân thể của nàng như thế nào nhận thấy được trương nguyện nhu hòa xuống dưới thái độ nhị phu nhân thích thị nhịn không được ý cười càng đậm đều hảo về sau đều là người một nhà không cần như thế khách khí phàm là người nơi này thiếu cái gì thiếu cái gì nhất định phải làm người kịp thời nói cho ta tuy rằng có thể giúp ngươi hữu hạn nhưng nên dỗi tay thời điểm nhất định sẽ dỗi bắt tay Trương Nguyện ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi cười khai, Hảo, đa tạ nhị thở Ta làm người nấu chén mì cho ngươi đưa lên tới, đêm nay Hảo sinh nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn phải hướng các trưởng bối hành lễ đâu. Hảo, từ trương Nguyện trong sân ra tới, thích thị giơ lên khỏe môi, này đại phòng thật đúng là cũng tới càng náo nhiệt. Mấy ngày kế tiếp, thường thường liền sẽ có tô ra tin tức lan truyền mở ra. cẩm xảo sinh động như thật hướng một vân dao bẩm báo, vừa mới bắt đầu. Lục công chúa gả đến tô ra còn tính ăn ổn, lúc sau, tô thanh ngô đi một chuyến trương phu nhân sơn, lục công chúa liền nháo khai, lúc sau càng là tìm lấy cớ tìm trương phu nhân phiền thoái, nghe nói, còn không cẩn thận đem trương phu nhân đụng vào hồ nước. Ngày thứ hai, trương phu nhân trực tiếp sai người đem hồ nước cấp điển đã chết. Mục vân dao rửa mặt xong, tiếp nhận khăn đem ngón tay thượng bọt nước trà lau sạch sẽ, mùa đông rơi vào hồ nước chính là cực kỳ nguy hiểm. Chưa Nguyễn không có việc gì đi. Không có việc gì, nhị phu nhân ra tay kịp thời, vừa ra đi xuống không bao lâu liền đem người cứu đi lên, rồi sau đó thỉnh đại phu chăm sóc, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá trải qua chuyện này, hoài dương lục công chúa đối với nhị phu nhân cực kỳ bất mãn, tựa hồ tưởng đoạt nàng quản gia chi quyền. Quản gia quyền không phải là nhỏ, tô văn viễn cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. đem tô ra giao cho không có bất luận cái gì quản gia kinh nghiệm lục công chúa tô văn viễn còn không trắng đêm khó an còn nữa nói tô cẩn còn ở đâu nếu là dương liêm thật sự cùng thuế mới có liên lụy lúc này tô ra cũng không sai biệt lắm nên có hành động tiến vào hai tháng thời tiết dần dần mà ấm áp trải qua một vân giao vài lần khai đạo tô thanh dần dần mà tưởng khai rất nhiều thân thể khôi phục không ít cẩm lan cùng cẩm xảo ở trong sân phát họa con diều Chỉ tiết hai người như thế nào họa đều họa không tốt, chỉ có thể hướng về một vân giao xin giúp đỡ. Tiểu thư, mau tới giúp giúp nô tì hai người, chúng ta cũng không thể bị tư cầm tỉ tỉ các nàng so đi xuống. Một vân giao thay nhẹ nhàng một ít thời trang mùa xuân, lúc này nỗi lòng pha dai, ôm khởi ống tay háo tới giúp cẩm lan miêu tả con diều thượng hoa văn. Tư Cẩm thấy như vậy một màn, liên tục bất bình. Tiểu thư, ngại như thế nào có thể giúp đỡ Cẩm lan cùng Cẩm xảo. Các nàng nếu là thắng, bọn nô tỉ tiền tiêu vặt liền phải đã không có. Một vân dao xem thường liếc mắt một cái đắc ý cẩm lan cùng cẩm xảo, chờ các ngươi thắng tiền tiêu vặt, đừng quên phân ta một nửa. Là, tiểu thư, bọn nô tỉ phân ngài hơn phân nửa. Tô Thanh mỉm cười nhìn một màn này, trong lòng đẹ nặng ú sầu dần dần mà bung lòng không ít. Trong viện tuy rằng không tính đại, nhưng là thả bay con diều vậy là đủ rồi. Một vân dao ngửa đầu nhìn chính mình miêu tả diều hâu bay lên trời. Không khỏi rơ rơ lên khỏe môi, mẫu thân, bà ngoại phái ra đi kiểm tra đối chiếu sự thật chúng ta thân phận người đã đã trở lại, mấy ngày nữa, ở ta cập kê lễ thượng, nàng liền sẽ đem chúng ta nhận về. Tô Thanh gật gật đầu, giao nhi, ngươi có thể đáp ứng không ta một việc. Mẫu thân cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngải. Mẫu thân hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc một chút cùng Việt vương quan hệ. Một phần tình nghĩa khó được. không cần bởi vì việc làm ràng buộc mà dễ dàng từ bỏ một vân dao trầm mặc xuống dưới một hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng mẫu thân ta cùng việt vương rõ ràng có huyết thống tương liên vì cái gì ngài không ngăn trở chúng ta ở bên nhau ngược lại là khuyên ta nghĩ thoáng một chút đâu giao nhi trước mắt thế đạo này đối nữ tử bất công có thể được đến một phần thiện tình thực lòng cảm tình không dễ dàng cùng việc làm luân lý thân duyên so sánh với mẫu thân càng để ý ngươi hay không quá đến hạnh phúc càng để ý phu quân của ngươi hay không có thể đối đãi ngươi toàn tâm toàn ý thành thân sinh con, đối với nam tử mà nói là đáng giá cao hơn sự tình, chính là đối nữ tử, mỗi một bước đều là một đạo khảm. Thành thân lúc sau, ngươi kế tiếp cả đời đều phải cùng cái này nam tử trói định ở bên nhau, vui buồn cùng nhau, vinh nhục gắn bó, sinh con đẻ cái mà là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, nữ tử bởi vì sinh sản mà đi đếm không hết. Người nghĩa mẫu sinh sản khi trạng huống chính là tốt nhất ví dụ, nếu không thể gả cho yêu nhau người, dược cái gì chống đỡ vượt qua này từ từ cả đời. Một vân giao ánh mắt đông đưa lợi hại, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị thứ gì chọc chúng. Mẫu thân, hiện tại nói này đó đều còn sớm, chậm rãi rồi nói sau. Ai, cũng hảo. Mẫu thân gần nhất có phải hay không càng ngày càng rong dài. Như thế nào sẽ, mẫu thân hảo đâu. Tô thanh nhịn không được cười khai. người nha một vân giao cập kê lễ thiệp mời tử đã phát ra địa điểm định ở ý đức trưởng công chúa tư nhân vườn thấm phương viên nhật tử là khâm thiên giám giám chính luôn mãi suy tính sâu định ra có thể nói là vạn sự toàn nghi nghe vân phường từ an tết lúc sau liền không có lại tiếp xiêm ý rìa sinh ý toàn tâm toàn ý giúp một vân giao cùng tô thanh chuẩn bị cập kê lễ ngày đó muốn xuyên ý rìa phục kinh đô bên trong người đều đã biết Lúc này đây cập kê lễ không chỉ có biểu thị mục vân giao thành niên, vẫn là ý đức trưởng công chúa muốn nhận về chính mình nữ nhi nhật tử. Mọi việc liên lụy đến ý đức trưởng công chúa liền đủ để cho người coi trọng, mà hiện tại trưởng công chúa tìm được rồi khổ tìm hơn 30 năm nữ nhi, các quan viên, thế ra càng là vô cùng coi trọng. Thấm phương bên trong vườn tu chỉnh đổi mới hoàn toàn, cả tòa vườn dẫn trên núi nước ô tuyển, chẳng sợ đã nhiều ngày xuân hàn xe lệnh. Trong vườn như cũ có vô số phồn hoa nở rộ, thậm chí có thể thấy được thải điệp ở bùi hoa trung tung bay khởi vũ, từ này là ở Thưởng Tâm Đình, nơi này suối nước nóng hội tụ, hình thành một ông tiểu đàm, ấm áp hơi nước mờ mịt bay lên, bước chậm với chín khúc hành lang gấp khúc phía trên, giống như đi vào tiến cảnh, có thể đem người tâm mê đi. Hai tháng sơ sáu, vạn sự toàn nghi ngày lành. Trước tiên một ngày, một vân giao cùng Tô Thanh Liền ở thấm phương Viên Trung nghỉ ngơi. Một ngày này sớm mà đứng dậy, tắm gội qua đi thay một thân trắng thuần sắc quần áo. Tô Thanh giúp một vân giao sơ tóc, xem nàng giống như tơ lụa sợi tóc thác nước rối tung với phía sau, trong mắt mang cùng nồng đậm yêu thương chi ý, giao nhi, thượng một hồi cập kê lễ bị hoàn toàn đảo loạn, lúc này đây nhất định thuận lợi, cập kê lễ lúc sau, ngươi liền đúng là thành nhân. Một vân giao quay đầu, mẫu thân, mặc kệ ta bao lớn, ở ngài trước mặt, vĩnh viễn đều là hài tử. vĩnh viễn đều yêu cầu ngài yêu thương tô thanh duỗi tay vốt nàng sợi tóc dùng sừng tê giác sơ giúp nàng trải vớt chỉnh tề đơn giản vãn cái búi tóc chờ lát nữa muốn thêm phát châm cài đầu cho nên đơn giản trải lên tới liền hảo Mục vân giao gật gật đầu bà ngoại muốn đích thân cho ta chủ trì cập cây lễ hôm nay thật là muốn vất vả nàng lao nhân ra người bà ngoại cao hứng liền tính là vất vả một ít nàng cũng nguyện ý chương bốn mùa hoa nở động kinh thành Bởi vì lần này một vân giao cập kê đều không phải là đơn thuần cập kê lễ, còn liên lụy đến ý đức trưởng công chúa muốn nhận về Tô Thanh. Bởi vậy đã chịu mời không chỉ là nữ quyến, còn có trong triều từ tam phẩm trở lên quan viên. Bọn quan viên đi vào lúc sau, đồng nhiên phát hiện Tô Văn Viễn cũng ở chịu mời người chi liệt, không khỏi âm thầm suy đoán mở ra. Phía trước Tô Thanh dưỡng phụ mẫu đột nhiên đến tấn vương trong phủ, làm cho đông đảo tham gia ngắm đèn yến khách khứa mặt. nói năm đó nhận nuôi tô thanh cùng tô tuyết tình hình thực tế rất nhiều người đều nghe nói tô ra nữ nhi vì cứu ý đức trưởng công chúa nữ nhi mà bỏ mạng nhưng nghe nói về nghe nói chân chính tin tưởng người lại không có mấy cái có thể ở trong triều làm quan nhiều năm không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh giống nhau nhân vật thượng vị giả đánh cái hát xì đều có thể lĩnh hội ra mấy chục loại ý tứ tới càng đừng nói cái này nhìn liền rất gượng ép chuyện cũ bất quá ý đức trưởng công chúa không có đối tô ra ra tay ý tứ mặt khác quan viên chỉ có thể ở một bên quan vọng càng quan trọng là hoàng thượng tựa hồ có một lần nữa bắt đầu dùng tô ra ý tứ trong khoảng thời gian này liên tiếp giao cho tô thanh ngô một ít sai sự còn làm tô văn viễn đốc thúc tấn vương đưa ra cải tạo khúc lê sự tình chuyện này nếu là hoàn thành chính là công lớn một kiện tô ra phục khởi sắp tới mọi người ở đây âm thầm đoán thời điểm cửa chỗ chuyển đến một tia xôn xao Tô Đại Nhân cùng Lục Công Chúa còn có trương phu nhân. Không ít quan viên lộ ra hâm mộ thân sắc, Tô Thanh Ngô không đón dâu tắc lấy, một đón dâu liền ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật đúng là làm người hâm mộ. Chỉ là, nữ nhân này nhiều cũng phiền thoái, đặc biệt là hai nữ nhân thân phận thượng đều thực kiên cường, vậy càng phiền thoái, trong khoảng thời gian này, rất nhiều kinh đô bên trong quan viên đều là nghe Tô ra chê cười ăn với cơm. Tô Thanh Ngô nhìn tựa như ảo mộng thấm phương viên. đáy mắt có thâm trầm cảm xúc cực nhanh hiện lên làm người khó có thể nắm lấy hoài dương lục công chúa mục mang phẫn hận nàng đã từ tô vũ nghi trong miệng biết được tô thanh ngô trong lòng trang người là một vân giao lúc trước còn vì một vân giao công nhiên cái lời đại phu nhân mạnh thị mệnh lệnh nàng có thể chịu đựng trương uyển bởi vì nàng biết tô thanh ngô căn bản không thèm để ý trương uyển bằng không lúc trước ở khu vực săn bán thượng nàng ngượng cơ hội sẽ muốn hủy diệt trương uyển hắn sẽ không đến bây giờ đều không nói ra tình hình thực tế, nhưng là nàng không có cách nào chịu đựng một vân giao, tưởng tượng đến nàng khổ luyến tô thánh ngô trong lòng thích một cái khác nữ tử, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái. Nhận thấy được hoài dương công chúa trên người truyền đến từng trận sắc khí, trương nguyện mịt mở con con khỏe môi, hy vọng vị này lục công chúa không cần quá mức ngu xuẩn, nàng còn không có báo lúc trước hãm hại chi thủ, nếu là bởi vì nàng quá xuẩn, trực tiếp làm trưởng công chúa chụp đã chết, vậy thiếu rất nhiều lạc thú. Gặp qua Lang Vương, Du Vương, Thần Vương, Việt Vương. Điện hạ hành lễ tiếng vang lên, vài vị hoàng tử trước sau trần đến, phía sau đều đi theo phủng các ngầu lễ vật người hầu. Không bao lâu, ý đức trưởng công chúa đến, mọi người sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Ý đức trưởng công chúa đầy mặt đều là ý cười, thần sắc xưa nay chưa từng có nhu hòa, chư vị xin đứng lên. Hôm nay là ta ngoại tôn nữ vân giao cập kê lễ yến hội, ta thân là chủ gia, cảm tạ chư vị đã đến. trưởng công chúa chiết sát ta chờ mọi người sôi nổi khách sáo chối từ. Ý đức trưởng công chúa cười cười không có nhiều lời, có thị nữ tiến đến thỉnh chư vị khách khứa ngồi vào vị trí, cùng quan khán một vân giao cập kê lễ. Ấn chính quy lễ nghi tới giảng, ý đức trưởng công chúa tới chủ trì một vân giao cập kê lễ thập phần không hợp quy củ. Hẳn là mời phẩm đức quý trọng chính tân tiến đến chủ trì, nhưng có trưởng công chúa ở, một vân giao thân phận lại đặc thù, không ai dám dỗi cái này đầu, ngược lại sôi nổi khen ngợi trưởng công chúa nhân từ đức thiện, lệnh người kính nghệ. Một vân giao an mặc tố sắc thải y hề thải lý, màu đen sợi tóc lên đỉnh đầu thượng hợp lại khởi một bộ phận vãn thành búi tóc, còn lại rối tung ở sau người, nhìn đến nàng chậm rãi đi tới, mọi người mặc danh nghĩ tới một câu, thô y hề mặc phát, không nhiễm duyên trần. Việt Vương thần sắc chuyên chú nhìn Mục Vân Giao, trong mắt mang theo nồng đậm chờ đợi cùng kiêu ngạo. Hắn đã từng tại Hạ Yển thôn gặp được cái kia thần sắc hoang loạn tiểu nữ hài, trung quy thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn chuyển biến thành lệnh người kinh diễm bộ dáng. Mục Vân Giao tiến lên, váy biên ở thảm đỏ thượng phô khai, động tác một kia không lầm đối với ý Đức trưởng công chúa quỳ lệ hành lễ. Ngoại tôn nữ Mục Vân Giao gặp qua bà ngoại, ý Đức trưởng công chúa tiến lên, không lưng đem Mục Vân Giao nâng dậy tới, hảo hài tử. mau chút đứng dậy đối trưởng đối hành xong lễ lúc sau một vân giao lại lần nữa xoay người đối với tiến đến tham gia cập kê lễ các tân khách hành vạn phúc lễ vân an khách khứa sôi nổi mở miệng khen ngợi biểu đạt chúc phúc chi ý lễ quan sướng nặc tiếng vang lên tới lễ cài trâm thủy toàn trường tĩnh thiên địa tạo vạn vật vạn vật hưng hằng lấy ra lấy quốc tổ quang vinh diệu lễ cài trâm bắt đầu tấu nhạc tiếng nhạc vang lên Hứa kỳ mang theo thị nữ tiến lên, với bản trước điểm đuốc, châm hương. Tiếng nhạc lược hiện túc mục vốn dĩ đối cập kê lễ không thế nào coi trọng Mộc Vân Giao không khỏi theo tiếng nhạc đoan chính thái độ, thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Tô Thanh bị an bài ngồi ở trưởng bối ghế trên, nhìn Mộc Vân Giao đối nàng cung kính hành lễ, không khỏi hơi hơi đỏ hốc mắt, nàng hai tử, trưởng thành. Ý Đức trưởng công chúa quán tay lau làm lúc sau, tiến lên giúp Mộc Vân Giao trải vớt bối tóc. rồi sau đó từ hứa kỳ bưng khay chung lấy quá phát châm cài đầu giúp một vân giao đoan chính cắm vào phát gian lệ nguyệt ngày tốt thủy thêm nguyên phục bỏ ngươi hầu trí thuận ngươi thành đức thọ khảo duy kỳ giới ngươi cảnh phúc một vân giao cúi người lê bái tiểu mỹ khuôn mặt thượng ý cười giống như sương mai đa tạ bà ngoại ý đức trưởng công chúa nhìn nàng bộ dáng không khỏi xoa xoa nàng búi tóc mau chút đi thay quần áo đi Cặp kê lễ lễ tiết phá lệ phức tạp chỉ là quần áo liền phải đổi mới bốn bộ nhưng ở đây mọi người xem mùi ngon không có một cái lộ ra không kiên nhẫn thần xác thứ nhất là có trưởng công chúa uy nghi ở thứ hai là một vân giao quần áo thực sự quá mức mắt sáng trừ bỏ vừa ra chàng xuyên thải y thì thải lý lược hiện bình thường ở ngoài sơ thêm lúc sau đổi mới tô y y áo váy màu vàng cam áo váy thuốc eo thực khẩn đem nàng cả người phụ trợ tinh tế thon dài màu vàng cam tơ lửa thượng theo phấn hồng nạm vàng hoa bách hợp đồ án cành lá chỗ dùng tơ lửa tuyến chọn đông gòn tuyến dệt liền cành lá hoa văn rõ ràng có thể thấy được lệnh người xem thế là đủ rồi nhị thêm khi ý đức trưởng công chúa vì một vân giao châm thượng đã quý chế tạo tu cánh ngọc loan bộ diêu châm cây châm hoa mỹ đại khí bộ diêu chế loan phượng vũ cánh sắp bay lệnh nhìn đến phu nhân các tiểu thư tâm ngứa không thôi nàng thay nguyên bộ thâm y một thân đẹp đẽ quý giá tám phút váy lủa theo sinh động như thật đoàn cẩm mẫu đơn ống tay háo chỗ tảng lớn lửa đỏ mây tía quanh quẩn đây là một vân giao lần đầu tiên như thế nùng diễm nhan sắc vốn tưởng rằng bằng vào nàng hơi thở sẽ bị như thế phức tạp đẹp đẽ quý giá quần áo rộng khách gát rộng chủ lại không nghĩ nàng hai trong mắt mỉm cười dáng người tú lệ một thân thanh quý khí độ hoa mị vô song mặc cho quần áo lại như thế nào xa hoa cũng hoàn toàn trở thanh nàng làm nền Kinh đô bên trong phu nhân, các tiểu thư không thế nào thích hoa mẫu đơn văn váy áo. Rốt cuộc, hoa mẫu đơn đều mau bị dùng lạ, tiến đến tham gia yến hội khó tránh khỏi sẽ có vẻ hạ xuống khuôn sáo cũ. Nhưng hôm nay thấy một vân giao này thân váy lụa, mọi người không khỏi trong lòng cảm khái, khó trách thế nhân khen, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc. Mùa hoa nở động kinh thành, này thân quần áo mặc ở một vân giao trên người quốc sắc sinh hương, thực sự là quá mỹ. Việt vương nhìn phong tư tuyệt diễm một vân giao. Trái tim không ngừng nhảy lên, ở tới phía trước, hắn ở trong đầu tưởng tượng quá vô số lần vân giao nên sẽ cỡ nào dẫn nhân chú mục, nhưng hiện tại kiến thức tới rồi nàng bộ dáng, mới biết được chính mình sức tưởng tượng cỡ nào thiếu thốn. Chương 469 ngươi thật đúng là không cái kia gan. Ở các vị phu nhân cùng các tiểu thư chờ mong trong ánh mắt, rốt cuộc tới rồi cập kê lễ tam thêm thời điểm. Ý Đức trưởng công chúa lại lần nữa rửa tay lúc sau chậm rãi tiến lên. giúp Mộc Vân Giao đem đeo phát châm cài đầu cùng châu Thoa gỡ xuống. Hứa kỳ phủng trên khay trước, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, đem Thoa quan đưa đến ý đức trưởng công chúa trong tầm tay. Mộc Vân Giao ở đổi mới thâm ý gì thời điểm, liền thượng một tầng nhàn nhạt trăng dung, lúc này mặt như hoa sen, khẩu nếu hàng chu, một đôi tịnh nhuận đôi mắt nhìn quanh lưu thải, đoan đến là từ dung vô song. Thoa quan bị lấy ra, nhẹ nhàng mà mang ở Mộc Vân Giao mặc phát phía trên. vang dòng chế tạo thoa quan quang mang dạng dỡ hai chỉ kim phượng nâng ná thật dài lông đôi vốn lượng hợp lại nàng búi tóc khảm đá quý châu ngọc quang mang rực rỡ lấp lánh phượng khẩu chỗ hàm thật nhỏ bích tỉ ngọc châu xuyên thành dây thừng dây xích rũ đến một vân dao giữa trán trung gian khảm một viên đỏ thắm như máu giọt nước trạng đa quý vừa lúc hạ xuống nàng giữa mày làm cặp kia đôi mắt càng thêm đen nhánh như mực quang mang lóa mắt việt vương xem nhìn không trước mắt Trong mắt mang theo nồng đậm kinh diễm chi sắc, giờ phút này một vân giao phong hoa tất hiện, làm ở đây những người khác đều trở thành làm nền. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười, dương giọng nói, lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh hàm thêm ngươi phủ. Huynh đệ cụ ở, lấy thành siệu đức. Hoàng Cẩu vô cương, triệu thiên chi khánh. Một vân giao đôi tay giao điệp dập đầu hành lễ, giữa mày chỗ đá quý màu đỏ hơi hơi long đưa, đa tạ bà ngoại. Mấy bộ váy áo cùng thoa quan như thế kinh diễm nhân tâm, không ít phu nhân, các tiểu thư sôi nổi tính toán chờ đến cập kê lễ kết thúc, nhất định đi trước nghe vân phường định chế vài món váy áo, liền phải cùng một vân giao quần áo tương tự là được. Chờ đến một vân giao thay cuối cùng một thân hàng theo Quảng Đông lưu tiên váy, không có giống giống nhau cập kê giả như vậy ăn mặc màu đỏ lễ phục, mà là lựa chọn một kiện nha màu trắng đấy, mang theo váy dài làm đế, bên ngoài cháo thượng một tầng mỏng như cánh ve tiêu xa. Lưu tiên váy làn váy tiểu diễm, xứng với tiêu xa, phiêu giật lại không mất trang trọng. Làn váy thượng một chi mạnh mẽ hồng mai vốn lượn mà thượng, cực đến bên hông chợt nở rộ, đóa hoa đôi đôi thốc thốc giống như đỏ thám cẩm hà. Mạnh mẽ cảnh khô, tiểu mỹ đóa hoa, một cương một đu, hương thơm tận hiện, lại phối hợp thượng nàng mang theo thoát quan, chỉ làm người cảm thấy ngôn ngữ tái nhợt, tìm không ra thích hợp từ ngự trao chuốt tới khen ngợi. Mục vân giao tiến lên đối mọi người hành lễ xong. rồi sau đó quỷ đến ý đức trưởng công chúa cùng tô thanh trước mặt tô thanh nhìn một vân dao trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc giao nhi mẫu thân bất tài không hiểu quá nhiều đạo lý chỉ mong ngươi sau này lo liệu bản tâm túi đầu và ngẩng đầu không thẹn một vân dao cung kính dập đầu nhi tuy khở, dám không chi thừa ý đức trưởng công chúa thân thủ đem một vân dao nâng dậy tới hôm nay buồn hẳn là cho ngươi lấy tự nhưng là bà ngoại nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy không tốt Thả ngươi vừa mới trở lại bà ngoại bên người, ta còn nghĩ ở lâu ngươi mấy năm, này tự liền không nóng nảy lấy, tốt không? Đán bằng bà ngoại an bài. Lễ nghi kết thúc, các tân khách sôi nổi hoàn hồn mở miệng khen ngợi, đem một vân giao khen cử thế vô song. Nghe những cái đó không trùng loại khen ngợi chi ngữ, tuy là một vân giao tâm tư trầm ổn, đều có chút chịu không nổi đỏ mặt. Ý đức trưởng công chúa vui vẻ nghe mọi người khen ngợi nửa ngày, mới nắm tô thanh tay mở miệng. Chư vị khách khứa hôm nay tới thời điểm, hẳn là cũng biết, trước mắt vị này chính là ta mất đi nhiều năm nữ nhi, từ hôm nay trở đi, Tô Thanh sửa tên hứa Yên Hàn, đại tế tổ lúc sau, chính thức đem nàng cùng vân giao tên ký lục nhập ra phả. Tô Thanh đứng dậy đi đến ý đức trưởng công chúa trước mặt, đối với nàng cung kính hạ bái, bất hiếu nữ Yên Hàn bái kiến mẫu thân. Y đức trưởng công chúa cổ họng một ngạnh, này một tiếng mẫu thân nàng đợi nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi, Hảo, mau chút đứng dậy. Chúc mừng y đức trưởng công chúa. Khúc ma ma bước nhanh đi lên trước tới, trên mặt khó nén vui mừng, trưởng công chúa điện hạ, hoàng thượng thánh chỉ tới rồi. Ý đức trưởng công chúa trên mặt mang cười, Hảo, hiện tại liền đi nhanh đón. Mọi người theo Ý đức trưởng công chúa đi vào tiền viện, nhìn đến cầm đầu đế vương, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn thuế. Hoàng thượng thế nhưng tự mình tiến đến, này phân vinh quang có thể nói là độc nhất phân. Ý đức trưởng công chúa vừa muốn tiến lên hành lễ, hoàng đế vội vàng tiến lên hai bước đem nàng ngâm dậy tới, hoàng tỷ, mau chút miễn lễ. Hoàng thượng vất vả, hôm nay còn chuyên môn lại đây, trong lòng ta thực sự vô cùng cảm kích. Hoàng tỷ sao lại nói như vậy, lúc trước hoàng tỷ nếu không phải vì cho ta thông báo tin tức, cũng sẽ không làm yên hàn lạc đường. Thế cho nên thừa nhận rồi nhiều năm như vậy tư nữ chi đau, chấm trong lòng vẫn luôn này náy khó ăn. Hôm nay, Minh Châu có thể trả lại, chấm trong lòng đồng dạng cao hứng. Tô Thanh cùng một vân giao tiến lên hành lễ. Hảo, các ngươi hai người mau chút đứng dậy đi. Từ lạc, tuyên đọc thánh chỉ đi. Mọi người vội vàng quỳ xuống đất nghe ý chỉ, ý đức trưởng công chúa vốn dĩ cũng muốn quỳ xuống, lại bị hoàng đế giữ chặn. Phụng Thiên thừa vận. Trưởng công chúa chi nữ hứa yên hàn lan huệ dương phương, di cao ý phạm. Đặc ban phong nhất phẩm huệ y phu nhân, này nữ mục vân giao, ngoan ngoãn dịu dàng thiên tư, mới minh túc phú. Đặc ban phong ôn nhàn của chúa. Mặt sau liên tiếp ban thưởng, niệm gần 30 phút công phu mới ngừng lại, ngay sau đó chúc mừng thành càng thêm vang dội. Mục vân giao tạ ơn lúc sau đỡ tô thanh đứng dậy, đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế đánh giá mục vân giao, trong mắt mang theo thân cận yêu thích chi ý. Ngươi nên xưng hô chấm một tiếng cứu ra ra, chẳng lẽ một hai phải chờ chấm cho hồng bao mới sửa miệng. Một vân dao rảo hoạt chấp chấp mắt, bên môi ý cười sáng lạ, bà ngoại nói cứu ra ra giàu có thiên hạ, làm ta hảo hảo mà hiếu kính ngài, ngài tùy tay ban thưởng ta một cái tiểu hồng bao, đều cũng đủ làm ta nửa đời sau áo cơm vô ưu Thấy nàng thái độ tự nhiên, cho dù là hiện giờ thân phận chuyển biến như cũ như thường lui tới giống nhau xích tử chi tâm chưa sửa. Hoàng đế không khỏi cảm khái một tiếng, khó trách hoàng tỷ như vậy thích ngươi, tính tình này làm người không thích đều khó, từ lạc, đem chấm đơn độc chuẩn bị ban thưởng mang lên. Một vân giao ánh mắt tinh lượng, trên mặt thần sắc ngoài y mớn, còn nhiều vài phần thẹn thùng, ta vốn là thuận miệng vừa nói, cứu Gia ra, ra thế nhưng thật sự chuẩn bị hồng bao sao. Vậy ngươi thu không thu đâu, tự nhiên muốn thu, trước kia không biết hoàng thượng là cứu Gia ra, ra, ta chính là tặng rất nhiều lễ vật. Liền nghe vân phường cùng không tiện lâu đấy đều đào rỗng, hiện giờ có bù trở về cơ hội, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Ý đức trưởng công chúa cười nhìn về phía một vân giao, nha đầu này quả thực là cái tiểu tham tiền, hoàng đế cần phải bảo vệ tốt chính mình tư khố, và đừng làm nàng lừa gạt đi. Ha ha, vậy muốn xem vân giao bản lĩnh? Một màn này hòa thuận vui vẻ, xem ở mọi người trong lòng lại tâm tư khác nhau. trương Nguyễn nhìn nhìn một vân giao. Quay đầu đối Tô Thanh lô nói, thường nghe người ta nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể tưởng được đến, ngày xưa sống nhờ người hạ cô nhi quả phụ, thế nhưng trong nháy mắt trở thành hoàng thân quý tộc, nhớ trước đây một lần nhìn thấy vân giao, nàng còn bị người trảo phúng này hương dã xuất thân đâu, thật có thể nói là thế sự khó liệu, phu quân, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Hoài Dương Lục Công Chúa quay đầu căm tức nhìn Trương uyển Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Hoài Dương tỷ tỷ sau này muốn xưng hô ôn nhàn quận chúa một tiếng mội mội đi, ta xem tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật thật là đơn bạc, nhưng yêu cầu lại đơn độc tăng thêm một ít. Hoài Dương lục công chúa cắn chặt ngân nha, thật cho rằng có nhiều người như vậy ở đây, ta cũng không dám phạt ngươi sao. Trương Nguyện lạnh lùng gợi lên khỏe môi, ánh mắt tràn đầy không kiêng nể gì, ngươi thật đúng là không cái kia lá gan. Chương 470 trên đời không có thuốc hối hận. Tô Thanh Ngô nghe bên người hai người giao phòng, không khỏi nhăn lại giữa mày, hảo, an tĩnh một ít. Hoài Dương lục công chúa xem hắn sắc mặt khó coi, trong lòng mang lên vài phần lo lắng, Thanh Ngô, ngươi không sao chứ? Trương Nguyện gợi lên quẹ môi, trong mắt ý cười lạnh băng, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hòa phiến. Lúc trước cho rằng người khác thân phận bình thường, cho nên nhịn đau từ bỏ, chẳng phải biết chính mình việc làm chính là lấy gùi bỏ ngọc. hiện giờ lại tưởng mình trâu trọng ôm, lại phát hiện người khác đã đăng lâm cửu tiêu. Này thật đúng là tạo hóa trêu người. Chư Nguyễn nhìn Tô Thanh Ngô, trong lòng tràn đầy hận ý, từ nàng gả đến Tô ra bắt đầu, Tô Thanh Ngô chỉ ghé qua nàng sân một lần, mà kiêu một lần vì vẫn là xem một vân giao đưa lại đây hoa trà hoa hạt linh. Từ hắn thần sắc nàng liền cảm giác không thích hợp nhì, cho nên âm thầm dùng thủ đoạn, đem hắn cấp chút xe, hỏi ra không ít lời nói tới. trong đó liền có lúc trước ở cánh lăng thành hắn nhịn đau từ bỏ một vân giao kêu đoạn tô thanh ngô chợt nhớ tới lúc trước ở cánh lăng thành vứt bỏ đàn quế hoa chi nhớ tới lúc trước vì gia tộc mà từng đợt từng đợt kiềm chế trong lòng cảm tình lúc này hắn hối hận sao ngực buồn đau giống như có đau dịu chấm ma đau ý lâu dài không thấy chúng kỳ hắn hối hận hắn thật là hối hận nhưng chuyện cũ không thể truy hắn không có làm lại từ đầu cơ hội ngươi nếu là thân thể không khỏe Liên mau chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Chư Nguyễn khép cười một tiếng, khó được có thể ra tới một lần. Phu quân dung ta nhiều đái trong chốc lát đi. Ta còn nghỉ chờ lát nữa tự mình đi gặp một lần ôn nhàn con chúa. Chúc mừng nàng tìm được chân chính thân nhân đâu. Hoài dương lục công chúa trong lòng khó chịu. Thanh Nô, đừng làm cho nàng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mau chút đem nàng chạy trở về. Chư Nguyễn nhìn tô Thanh Nô, trong mắt mang theo trí tại tất đắc Quan mang. Phu quân. Ngươi sẽ không như vậy không thông nhân tình đi. An tĩnh, đừng quấy nhiễu cập cây yến. Tô gia đã lung lay sắp đổ, không thể dưới tàng cây đại học sĩ phủ cái này cường địch. Trương Nguyễn thỏa thuê đắc ý cười. Lục công chúa hung hăng mà cắn chặt răng, hung tợn trừng mắt nhìn Trương Nguyễn liếc mắt một cái, thiện nhân này. Yến hội tiến hành phá lệ thuận lợi, rốt cuộc hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đều ở, ai nếu là dám ở cái này thời điểm tìm không thoải mái. kia thật đúng là lao thọ tinh thắt cổ sống đủ rồi. tiến hội bắt đầu, bọn quan viên bị an bài ở Nghe Đào Huyền, các phu nhân bị an bài ở Trạc Anh Thủy Các, các gia các tiểu thư an bài ở Một Bích Vạn Khuẩn Các. Nơi này địa thế trong trải, hoàn toàn kiến tạo ở suối nước nóng hồ nước phía trên, trên mặt hồ dựng các nơi mặt bàn, trung ương nhất đó là thưởng tâm đình, trung quanh trồng trọt buồn liên, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, sinh trưởng ở nước ôn tuyền biên. Đóa hoa như cụ khai tiểu diễm vô cùng. Các tiểu thư bên này tự nhiên từ một vân giao tới chiêu đái. Bất quá, nói là chiêu đãi ai cũng không dám thật sự làm nàng an bài cái gì, ngược lại là một đám vây quanh nàng, khinh thanh tế ngữ nói chuyện, nôn ngữ gian không thiếu lấy lòng chi ý. Một vân giao tính tình linh thông trong sáng, chẳng sợ chung quanh người nói chuyện có rất nhiều, nàng ứng đối lên chút nào không hiện phiền loạn, ngược lại là làm mỗi người đều cảm thấy chính mình đã chịu chiếu cố. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, không biết nhiều ít thế ra tiểu thư đối nàng ám sinh khâm phục chi tâm. Ở một bên chú ý khúc ma ma ý cười càng sâu một phần, trưởng công chúa điện hạ là bạch lo lắng, nơi này căn bản không có nàng hỗ trợ cơ hội. Tô hữu hâm mộ nhìn một vân dao nàng một thân nhỏ yếu hơi thở ngồi ở đám người bên trong, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt xa cách, có vẻ có chút không hợp nhau. Một vân dao cùng mọi người nói xong lời nói lại kính quá rượu lúc sau. đơn độc đi tới tô hữu bên người như thế nào không ăn một chút gì chính là thức ăn không hợp ăn uống tô hữu không biết nên như thế nào đáp lời vừa mới bắt đầu cùng một vân giao tiếp xúc là lấy nàng trở thành muội muội đối đãi sau lại tiếp xúc nhiều phát hiện đối phương mới càng giống tỉ tỉ trái lại nơi trốn chiếu cố chính mình mà hiện tại nàng trở thành ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ lại bị hoàng thượng tự mình ban phong làm ôn nhàn con chúa thân phận thượng đã cùng nàng có cách biệt một trời nàng hẳn là trước hành lễ lại đáp lời vẫn là trực tiếp trả lời đâu không có ngươi làm ăn ngon lời vừa ra khỏi miệng tô hữu suýt nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi nàng cũng không phải tưởng nói cái này cũng chưa từng dùng qua đi làm nhục một vân giao ý tứ nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền hoàn toàn thay đổi hương vị một vân giao lại không có để ý hôm nay sợ là không được ngươi nếu muốn ăn ta làm thức ăn ngày khác ta tự mình xuống bếp thời điểm khiến cho cẩm lan đi tô ra thì ngươi tô hữu trong mắt nôn nóng biến mất ảm đạm đôi mắt một lần nữa bị quang huy thắp sáng thật vậy chăng tự nhiên là thật ta khi nào lừa gạt quá ngươi ngươi phía trước còn nói chính mình không có xiêm ý gì xuyên nói là muốn đánh chết chảo hoa ngươi xiêm ý gì tuyết hổ hống đến ta làm người giúp ngươi làm quần áo còn nói không có lừa gạt quá tô hữu trong lòng nôn nóng biến mất trong lòng tràn đầy vui sướng chi sắc nói chuyện thái độ dần dần biến trở về từ trước một vân dao nâng lên ngón tay điểm điểm cảm ngươi như vậy vừa nói giống như thật sự có có chuyện như vậy ta đây làm vài món váy áo bồi thường ngươi như thế nào hiện tại ta thân thủ làm quần áo chính là vạn kim khó cầu tưởng mua đều mua không được thân thủ làm tô hữu nhìn không được chừng lớn đôi mắt mắt hạnh trấn lên giống như bị kinh tuyết hồ. đúng vậy chẳng lẽ ngươi không tin ta theo thừa tay nghề một vân dao mỉm cười nhìn nàng không không phải làm quần áo thêu thùa quá thương đôi mắt làm nghe vân phượng trung tú nương hỗ trợ là được ngươi về sau sự tỉnh khẳng định càng ngày càng vội không cần vì vài món xiêm y hảy mà hao phí tâm thần chỉ cần ngươi đưa cho dù là tùy tay từ bên đường mua ta cũng cảm thấy là vật báo vô giá tô hữu lôi kéo một vân dao trong ánh mắt tràn đầy tin cậy chi ý nàng cũng nói không rõ vì cái gì chỉ cần vừa thấy đến một vân dao liền cảm thấy an tâm loại cảm giác này ngay cả đối mặt chính mình mẫu thân thời điểm đều chưa từng từng có một vân giao ý cười càng đậm hảo ta đã biết sẽ làm nghe vân phường tú nương hỗ trợ ân tô hữu thật mạnh gật đầu nhìn đến một vân giao tươi cười chính mình cũng đi theo sán lạn cười khai trương nguyện đi tới xa xa nhìn đến đó là một vân giao cùng tô hữu cầm tay mà cười bộ dáng trong mắt cực nhanh hiện lên một tia ảm đạm chi xác ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường gặp qua ôn nhàn quận chúa trương phu nhân không cần đa lễ không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện mục vân giao gật gật đầu ý bảo cẩm xảo chăm sóc hảo tô hữu đứng dậy mang theo trương nguyện hướng một bên hành lang kiều đi đến có gió nhẹ thổi qua hòa hoãn mà ấm áp trương nguyện nhìn chung quanh đẹp không sao tả xiết cảnh trí nhịn không được thở dài một tiếng mấy ngày hôm trước ta còn xưng hô quận chúa một tiếng muội ngắn ngủn mấy ngày công phu lại lần nữa gặp nhau Ta liền phải đối với quận chúa hành lễ. Phu nhân được như ước nguyện, hẳn là cao hứng mới là. Một vân giao nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, hẳn là cao hứng. Hôm nay tùy tiện tiến đến tìm quận chúa nói chuyện, là có một việc muốn nói cho ngài. Ta đã nhiều ngày đi an Hòa Huyện, từ lao phu nhân nơi đó biết được một chút sự tình, liên lụy đến quận chúa. An Hòa huyền, tô ra lão phu nhân tôn thị. Không biết là sự tình gì. Chương 471 Vì mẫu đương tác cường Nhìn đến một vân giao thần sắc không có chút nào biến hóa, Trương Nguyễn nhàn nhạt câu môi cười, cũng không phải cái gì đại sự, chính là Lao Phu Nhân khoa tay múa chân chữ viết, nói là ngươi đem nàng hại thành cái dạng này. Một vân giao khỏe môi mang cười, Lao Phu Nhân là bị kích thích bị lạc tâm trí, lúc sau người tuy rằng tỉnh, nhưng là thân thể lại không thể tự nhiên hành động, rất nhiều người đều là biết đến, cùng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. trương uyển cười hạ quận chúa không cần phòng bị ta nếu là ta thật sự có tính kê quận chúa chi tâm cũng liền sẽ không đem sự tình nói ra quận chúa làm nhị phu nhân chủ động kỳ hảo còn không phải là cảm thấy chúng ta mục tiêu nhất trí sao mục tiêu nhất trí trương phu nhân mục tiêu là cái gì trương uyển ý cười thu liễm trong mắt quang mang từng trận làm tô ra trên dưới không được căn bình một vân dao lông mi run lên hơi hơi cười một chút trương phu nhân tìm ta có chuyện gì Nói thẳng đó là, ta muốn đối kháng hoài dương lục công chúa, nhưng là gia tộc chống đỡ xa xa không đủ, ta hy vọng có thể được đến quận chúa duy trì. Mục vân giao lắc đầu, bà ngoại phân phó qua, tô ra sự tình không được ta lại nhúng tay, đối với trương phu nhân yêu cầu, thật sự là thương mà không giúp gì được. Trương Uyển cười đến hồn không thèm để ý, trưởng công chúa điện hạ thân phận tôn quý, ta muốn cầu kiến mà không được phương pháp, nếu quận chúa không hề nhúng tay tô ra sự tình. Vậy thỉnh ngài ở trưởng công chúa trước mặt thay ta nói tốt vài câu, nếu là hữu dụng được với ta cơ hội, còn thỉnh trưởng công chúa điện hạ nhiều hơn suy xét. Vì báo thù trở thành quân cờ, đáng giá sao? Đáng giá. trương Nguyễn Ngữ khí kiên quyết, còn có mặt khác một việc, tô ra đi xuống biển Thôn phái người, hình như là muốn điều tra lúc trước liên lụy theo Xuân phượng Thọ lễ sự tình, nếu sự tình liên lụy đến công chúa, còn thỉnh sớm làm phòng bị. Đa tạ trương phu nhân nhắc nhở. Một Vân giao thần sắc bình đạm, lúc trước theo chế kia phó Cẩm Tú Sơn Hà đổ thời điểm liền nghĩ tới Tô gia sẽ cha lại đây, lúc ấy đều không sợ, hiện tại càng thêm sẽ không sợ, bọn họ nguyện ý cha, khiến cho bọn họ cha là được. Cẩm Lan bước nhanh đi tới, "Tiểu thư, trưởng công chúa điện hạ bên kia truyền nói chuyện tới, làm ngài đi tiền viện chính sảnh, mặt khác khai một tịch, đều là trong hoàng thất người, nói là người một nhà hảo hảo mà ăn bữa cơm." một Vân Dao trong mắt ý cười dạng khai. đã biết, chưa nguyện hành lễ cáo tử, không quấy giày quân chúa. Mục Vân Giao đi vào tiền viện chính sảnh, ý Đức trưởng công chúa đang cùng hoàng đế nói chuyện, Giao Nhi tới, mau chút đến bà ngoại bên người ngồi. Mục Vân Giao quy củ hành lễ, động tác một tia không kém, bị tiêu khởi lúc sau mới đáp lại ý Đức trưởng công chúa nói, bà ngoại, ta bối phận tiểu, nơi nào có thể rửa gần ngài ngồi. Hoàng đế vây vây tay, nha đầu này quy củ nhưng thật ra đầy đủ hết, hôm nay phá lệ một chút. không cần để ý nhiều như vậy lễ tiết dựa gần ngươi bà ngoại ngồi là được kia vân giao liền cung kính không bằng tuân mệnh một vân giao thần sắc nhẹ nhàng đi đến ý đức trưởng công chúa bên người ngồi xuống lược vừa nhắc đầu đối diện thượng việt vương mỉm cười đôi mắt cặp kia trong mắt quang mang quá mức lóa mắt giống như trồng chất tầng tầng tinh quang làm nàng tâm đi theo cơ cơ. du vương thấy như vậy một màn sắc mặt không khỏi ngưng trọng một ít lấy quá một bên bầu rượu liền cấp hoàng thượng rót rượu Phu Hoàng, Nhi thần trước kính ngài một ly. Suy nghĩ bị đánh gãy, một vân giao vội vàng thu hồi tầm mắt. Hoàng đế nhìn đến du vương cấp vội vàng bộ dáng, không khỏi mở miệng, nhìn xem bộ dáng của ngươi, mắt thấy chính là muốn thành thân người, còn một chút ổn trọng sức mạnh đều không có. Phu Hoàng, Ngài xem Hoàng cô cô nhiều yêu thương vân giao cháu ngoại gái, Ngài cũng học yêu thương ta một ít. Hoàng đế nhịn không được cười to, giao nhi là nữ hài tử gia. Tự nhiên hẳn là tất cả đau sủng, ngươi một cái nam tử hán, đương đỉnh thiên lập địa, vì quân phụ phân ưu, như thế nào không biết xấu hổ nói ra lời này tới. Nhi thần này không phải hâm mộ sao. Còn nữa nói, ngài hỏi một chút đại hoàng huynh cùng tam hoàng đệ bọn họ, chẳng lẽ bọn họ trong lòng liền không hy vọng phụ hoàng nhiều đau sủng một ít sao. Chỉ là bọn hắn sự tình gì đều hái dấu ở trong lòng, không giống nhi thần luôn là tảng không được lời nói. Hoàng đế nghe xong không khỏi nhìn về phía lăng vương hòa tấn vương. Hai người vội vàng đứng dậy tỏ vẻ tán đồng du vương nói, làm hoàng thượng trong lòng thoải mái không ít. Một vân giao đánh giá du vương, trong lòng lâm thầm mà tán thưởng một tiếng, ai nói vị này du vương điện hạ tính tình trực lai trực vãng, rõ ràng là cá nhân tinh giống nhau nhân vật. Một đốn ra yến ăn phá lệ thư thái, chờ yến hội tan đi, sắc trời đã đen xuống dưới. Ý đức trưởng công chúa tiễn đi hoàng đế. Quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ mệt mỏi một vân giao, giao nhi hôm nay mệt muốn chết rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta và ngươi mẫu thân còn có chút lời muốn nói. Là, bà ngoại, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Yên hàn, ngươi trở về cũng ngủ không được, liền bồi ta đi một chút đi. Là, mẫu thân, tô thanh cũng chính là hứa yên hàn tiến lên đỡ lấy ý đức trưởng công chúa cánh tay, bồi nàng theo điểm suýt đèn cung đình con đường về phía trước đi. Yên hàn, ngươi nhưng có nghĩ tới sau này như thế nào? Nếu đem nữ nhi nhận trở về tới, liền không thể lại làm nàng kêu trước kia tên, nghĩ đến nữ nhi bị an bài họ tô, nàng trong lòng liền vô cùng cách đứng. Sau này, hứa yên hàn vẻ mặt nhiều vài phần thẫn thờ Nhìn đến nàng cái này thân sắc, Y đức trưởng công chúa thở dài, ngươi đã nói, giao nhi một đường đi tới không dễ dàng, ngươi cái này làm mẫu thân cũng chưa như thế nào giúp quá nàng, trước kia. Vân Giao bước chân đi được quá nhanh, ngươi chính là tưởng giúp cũng giúp không được vội, hiện tại có một lần nữa bắt đầu cơ hội, chẳng lẽ còn muốn cho Vân Giao vẫn luôn bảo hộ ngươi cái này mẫu thân sao? Hứa yên hàng ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, mẫu thân, ta cũng tưởng bảo hộ Giao nhi, chính là ta không biết chính mình nên làm như thế nào. Mỗi ngày nhìn Vân Giao ngưng mi khổ tư, nhìn nàng đã chịu khó xử, nàng ở một bên giúp không được gì, kia cảm giác như đứng đống lửa. như ngồi đống than. Yên hàn, người ở bên ngoài xem ra, vân giao hiện giờ trở thành ta ngoại tôn nữ, lại bị phong làm con chúa, có ta chống lưng đại nhưng bình yên vô ưu nhưng ta nói cho ngươi, nàng tình cảnh chỉ biết so từ trước càng thêm gian nan, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Mẫu thân, ta muốn giúp giao nhi, ngài giao giao ta, hẳn lại như thế nào làm? vừa yên hàn nôn nóng, vân giao là nàng mệnh, là nàng kiên trì đến hôm nay cây trụ, nàng chỉ có này một cái nữ nhi hận không thể đem tâm can đều móc ra tới cấp nàng chỉ cần có thể giúp được nàng đi làm cái gì đều nguyện ý làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ ngươi muốn bảo hộ giao nhi nhất định phải trong tay nắm lên đao hiện giờ ngươi bị phong làm nhất phẩm huệ y y phu nhân thân phận thượng đã không thể so bất luận kẻ nào kém kém chỉ là thủ đoạn cùng ngưu lược ý đức trưởng công chúa nhìn hứa yên hàn vẻ mặt mang theo không đành lòng mẫu thân biết Ngươi ở tô lực cùng vương thị trong tay lớn lên Căn bản không có học quá này đó Nhưng hiện tại học lên cũng không chậm. Mẫu thân có thể bảo hộ các ngươi nhất thời Lại không cách nào phù hộ các ngươi cả đời Về sau giao nhi dựa vào vẫn là ngươi Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Hứa yên hàn nghiệm này bốn chữ Trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc Mẫu thân, ta hiểu được Chính là ta yêu cầu như thế nào làm Phía trước ta cùng giao nhi nói qua Tô gia sự tình không được nàng lại nhúng tay. Hôm nay bắt đầu, ta đem Tô ra gia giao cho ngươi tới xử trí. Ngươi tưởng tuyên truyền nhân thủ, ngươi tưởng điều tra tin tức, hết thể nói cho khúc ma ma, ta sẽ làm nàng kiệt lực phái người phối hợp với ngươi. Chương 472 đoạn ta, nhanh tay có tay trầm vô. Hứa Yên Hàn giật mình, khó xử cắn môi dưới, mẫu thân. Tô ra hủy hoại ngươi cả đời, nếu không phải giao nhi cơ duyên xảo hợp dưới mang theo ngươi đi cánh lăng thành. Liên nàng cả đời đều sẽ bị hủy rớt, chẳng lẽ đối đãi như vậy kẻ thù, ngươi cũng không hạ thủ được. vừa Yên Hàn nghĩ tới giao nhì theo như lời kiếp trước trải qua, trong mắt hiện lên một mặt dày đặc hận ý, Mẫu thân, ta đáp ứng, ta tới đối phó tô ra. Ý đức trưởng công chúa cười khai, hảo, Yên Hàn, ngươi nhưng sẽ cảm thấy ta tại bức bách ngươi. Như thế nào sẽ, mẫu thân là vì ta hảo. Cưng con như giết con, đạo lý này, nàng vẫn là minh bạch. Giao Nhi bên kia ta còn chưa thuyết minh, đối với ngươi nhưng thật ra có thể lộ ra một ít. Giao Nhi cùng Việt Vương sự tình ngươi là xem ở trong mắt, trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ quan hệ khi tốt khi xấu, hai người đều thất thần, nghĩ đến trong lòng nhất định cực kỳ dày vò. Là, kỳ thật, bọn họ hai người là có thể ở bên nhau. Ý Đức Trưởng Công Chúa thở dài một tiếng. Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, mẫu thân, ngài lời này là... tán đồng bọn họ phá tan nước thúc. Ý đức trưởng công chúa lắc đầu, không phải, chỉ là việc nào ra việc đó. Việt vương, đều không phải là hoàng đế huyết mạch. Tô thanh trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, này, sao có thể? Lúc trước sự tình ta hiện tại còn không thể nói, nhưng là Việt vương đã ở xuống tay điều tra, nghĩ đến thực mau liền sẽ tra được một ít dấu vết, này với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Giao Nhi có thể nhịn đau từ bỏ cùng Việt Vương quan hệ, là suy xét đến cùng hắn quan hệ huyết thống tương liên, nhưng chờ Việt Vương điều tra đến chính mình thân thế, Giao Nhi trong lòng đã không có quan hệ huyết thống tầng này băn khoăn, nhất định sẽ không màng tất cả cùng hắn ở bên nhau, đến lúc đó. Vừa yên Hàn nhịn không được dùng mình một cái, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch tội danh quá lớn, Việt Vương điện hạ một khi điều tra rõ ràng, thế tất gặp phải hẳn phải chết chi cảnh, đến lúc đó. Giao nhi nàng nàng nên như thế nào tự xử? Càng là tính tình quảng cu é người, động khởi tình tới càng là thâm trầm. Vân Giao cùng Việt Vương đều là như thế, tuy rằng Vân Giao ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng sớm đã dễ tình đâm sâu, bằng không bằng vào nàng quả quyết tính tình, nơi nào dùng đến dối rắm thời gian lâu như vậy. Ý Đức Trưởng Công Chúa thật mạnh thở dài một tiếng, tiên hàn, chuyện quá khứ chúng ta đã vô pháp thay đổi, hiện giờ có thể làm chính là trước tiên dọn sạch chứng ngại. Giúp đỡ vân giao cùng Việt vương đứng vững góc chân, hy vọng chân tướng vạch trần ngày ấy, làm thân ở nước lũ bên trong bọn họ, có một khối phủ một cứu mạng. vừa Yên Hàn thật mạnh gật đầu, mẫu thân, ta hiểu được. Ý Đức trưởng công chúa nắm tô thanh tay, lời nói thấm tiếng nói, Yên Hàn, không cần quá mức lo lắng, ngươi là của ta nữ nhi, ở kinh đô bên trong, không ai dám trêu chọc đến ngươi trên người, bằng vào tầng này thân phận, ngươi phải đối phó tô ra dễ như trở bàn tay. Liền xem ngươi có thể hay không hạ được quyết tâm Ta có thể Hứa yên hàn thần sát trịnh trọng Mẫu thân, vì giao nhi Ta cái gì đều dám làm Ân, đêm nay liền hảo nghỉ ngơi đi Ngày mai bắt đầu Ngươi đem hoàn toàn vứt bỏ tô thanh Cái kia thân phận Trở thành ta ý đức trưởng công chúa Ninh Bối Ý Nữ Nhi Hoàng thượng chính miệng ban phong nhất phẩm huệ y lì phu nhân Đúng vậy Mục vân giao trở lại phòng bên trong Trong lòng lo lắng mẫu thân cẩm lan hầu hạ nàng đổi đi trầm trọng thoa quan cùng quần áo lại giúp nàng xoa bóp bả vai tiểu thư không cần quá mức lo lắng trưởng công chúa điện hạ có lẽ là cùng phu nhân có chút chuyện riêng tư muốn nói một vân dao hơi hơi thở dài mẫu thân tuy rằng khẩu thượng không nói nhưng là trong lòng vẫn luôn nghi ngờ thật mạnh bà ngoại đem nàng nhận trở về dưới gối nhất định sẽ đẩy nàng về phía trước lại tiến thêm một bước mẫu thân an an ổn ổn sinh sống như vậy nhiều năm tính tình sớm đã định rồi xuống dưới Chất phát sinh thay đổi, không khác đem người phóng tới liệt hỏa bên trong rèn luyện, cái loại này lột xác thống khổ, người phi thường có thể chịu đựng. Tiểu thư, nô tỳ không biết chính mình nói có ở đây không lý, nếu là nói không ở lý, ngài coi như nô tỳ chưa nói. Người này sống trên đời, luôn là nếu không đỉnh thay đổi, phu nhân hiện tại có ý đức trưởng công chúa chiếu cố, có thể tự nhiên mà vậy thay đổi một ít, tổng hảo quá sau này bị bắt trở nên hoàn toàn thay đổi. giống như là trường phu nhân như vậy một vân dao sửng sốt cân nhắc cẩm lan nói Trầm mặc trong chốc lát lúc sau khẽ cười một tiếng ngươi nói có lý nhưng thật ra ta chui rúc vào sừng châu trải qua quá đời trước mất đi mẫu thân thống khổ lúc sau nàng luôn muốn đem mẫu thân chiếu cố đến chu toàn một ít hận không thể chế tạo một bộ tường đồng vách sắt đem mẫu thân đặt ở bên trong như vậy liền không ai có thể xông vào xúc phạm tới nàng trên thực tế như thế ý tưởng làm sao không phải ở thương tổn mẫu thân. Mẫu thân còn như vậy tuổi trẻ, nàng còn có rất tốt nhật tử muốn quá, sửa lại tính tình, quá đến tự tại thích ý một chút, tổng hảo quá giống như trước như vậy bó tay bó chân, sợ hãi rủi rè Cầm lan gật gật đầu, tiểu thư mau chút nghỉ ngơi đi, trưởng công chúa điện hạ nói, về sau khiến cho ngài ở tại thấm phương viên, vườn này cảnh trí thật là mỹ lệ, nô tỉ còn nghĩ ngày mai cẩn thận xem xét một chút đâu. Ân. trong lòng một cục đá lớn bông, một vân giao cả người nhẹ nhàng rất nhiều, đứng rồi phân phó một chút y phục rực rỡ, làm nàng ngày mai chuẩn bị sẵn sàng. có hôm nay ta xuyên kia mấy thân xiêm y ngày mai nghe vân phường sợ là sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, đem phía trước chuẩn bị tốt nghe vân mỹ nhân sách thả ra đi. chủ bị lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về vất kéo lại vốn tiền. đúng vậy, sáng sớm hôm sau, nghe vân phường mới vừa một mở cửa. Đã bị đổ cái tràn đầy, các gia phủ đệ chung quản sự, các ma ma liền thể diện cũng không để ý, sôi nổi tế tiến lên đây, một năm miệng mười nói các gia phu nhân, các tiểu thư muốn dự định quần áo bộ dáng. Tuy là y thì phục rực rỡ trong lòng có chuẩn bị, nhìn đến cái này trường hợp cũng bị khiếp sợ nói không nên lời tới, thỉnh các vị khách quý chờ một lát, bên cạnh bàn thượng đã chuẩn bị tốt mỹ nhân sách, quyển sách có các màu quần áo cộng 50 bộ. Chư vị khách quý có thể đem Mỹ nhân sách lấy về trong phủ một phần, thỉnh các vị phu nhân cùng các tiểu thư chọn lựa hảo kiểu dáng, sau đó lại từng người đo ni may áo, vì khách quý nhóm tỉ mỉ chuẩn bị. Những cái đó còn sự, các ma ma vội vàng tiến lên tranh đoạt Mỹ nhân sách, trong lòng âm thầm đoán nghe vân Phượng sẽ làm buôn bán, chỉ là này 50 bộ quần áo nghe không ít, không chịu nổi tranh đoạt phu nhân cùng các tiểu thư nhiều nha, này nếu là chậm một bước, quay đầu lại tất nhiên sẽ bị trách phạt. Cấp được Mỹ nhân sách quản sự, các ma ma vội vàng hướng về từng người phủ đệ bên trong chạy đến, trong lúc nhất thời nghe vân phường nơi đường phố náo nhiệt phi Phàm có mấy chiếc xe ngửa còn đụng vào nhau, trong đến tuần phố bọn nha dịch kinh hại không thôi, cũng may mọi người trong lòng suốt ruột hồi phủ phục mệnh, không có ẩm ý tâm tư. Tới rồi buổi chiều, 50 bộ quần áo bị toàn bộ định rồi đi ra ngoài, trong đó không ít các phu nhân định chế lập lại, một vân giao tự mình động thủ, sửa đổi quần áo kiểu dáng. lại tặng thiệp đến trong phủ thuyết minh nguyên do, cũng xứng với trước tiên họa ra tới tập tranh, rất dễ dàng liền giải quyết mâu thuẫn, những cái đó động tác thượng chậm một bước phu nhân, các tiểu thư âm thầm bóp cổ tay, biết dự định quần áo vô vọng lúc sau, chua xót nghĩ có lẽ quần áo làm ra tới cũng không sẽ nhiều kinh. Diễm, rốt cuộc như vậy nhiều người đi đính, đa dạng liền những cái đó, có lẽ xuyên ra tới hiệu quả tương đồng đâu Chương 473 là ai âm thầm ra tay. Trước tiên cướp được danh ngạch, đính áo trên sam những cái đó phu nhân, các tiểu thư hỉ khí rưng dương nghe được có người nói chút toan lời nói cũng hồn không thèm để ý gần nhất nghe vân phường quần áo trước nay chưa làm người thất vọng quá. Thứ hai mặc dù là làm được xiêm y hay mặc vào thân lúc sau hiệu quả không tốt, vậy đặt ở ngăn tủ phía dưới áp đáy hòm nhi hảo, Mục vân giao hiện tại là ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, lại bị hoàng thượng thân phong vì ôn nhàn con chúa, coi như là hoa. Viết bạc lấy lòng vị này tân tấn quận chúa điện hạ. Tiếp đầy này một đám quần áo đơn đặt hàng lúc sau, một vân giao tạm thời đóng cửa nghe vân phường, cả ngày đốc xúc các thợ theo tỉ mỉ theo chế quần áo. Nghe vân phường tân tuyển nhận không ít tú nương, nhân thủ sung túc giới, cố gắng mau chóng đem quần áo làm ra tới. Việt vương bên trong phủ, vũ nghị nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt lược hiện tái nhận, chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, rửa sạch không tiện lâu trung mật thám sáu người Kia sáu người đều là tử sĩ, Giang Nam thuế mối có vấn đề tin tức chính là bọn họ ngăn lại tới, chỉ là vẫn chưa dò hỏi ra tới này chủ tử thân phận. Việt vương thần sắc quặn cụ ẽ, thâm thúy đôi mắt sâu không thấy đáy, có năng lực vận dụng tử sĩ người tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái, hảo đoan thực. Vũ nghị túi đầu không dám lên tiếng, rốt cuộc sự tình liên lụy đến mặt trên vài vị hoàng tử, vô luận là cái nào, đều khó đối phó. Giang Nam thuế mối thuế bạc sự tình. nhưng có tin tức chuyển tới. Liên ở 10 ngày phía trước, Lâm Giang Thành mới nhậm chức mối vận xử đột nhiên trọng tật chết bất đắc kỳ tử, mà khác tin tức hết thể như thường, dựa theo Dương Châu trong thành tư trà nói truy tra, phát hiện thuế bạc hoàn hảo không tổn hao gì, các màu trướng mục thượng cũng không có nghe nói xuất hiện vấn đề. Việt Vương hơi hơi nhíu nhíu mày tâm, tin đồn vô căn cứ, tất có này từ, nếu là êm đẹp không có gì sự tình, hẳn là sẽ không có lời đồn đãi truyền ra còn nữa nói, nếu là không có vấn đề, những cái đó mật thám sẽ không mạo bại lộ nguy hiểm, cũng muốn đem tin tức tiệt xuống dưới. Vân Giao nói không tồi, ta cũng cảm thấy Tấn Vương đỉnh đầu như vậy dư giả thập phần ý vị sâu xa. Vân Giao cập kê lễ thượng, Tấn Vương đưa lên danh mục quà tặng phá lệ phong phú, cùng đại hoàng tử Lang Vương không phân cao thấp. Lang Vương mẫu tộc Lý Gia kinh doanh nhiều năm, Lý Gia thị tộc nội tỉnh phi người bình thường có thể cập, ra tay rộng rãi về tình cảm có thể tha thứ nhưng tấn vương thuộc hạ cũng không có lợi nhuận sản nghiệp chỉ dựa hoàng tử đồng lộc cùng phía dưới một chút hiếu kính chống đỡ chỉ cần là mượn sức những cái đó triều thần đều không đủ dùng càng đừng nói cấp vân giao đưa lên hậu lễ chủ tử thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra ân thấm phương bên trong vườn một vân giao phủ thêm màu trắng lụa sam nhẹ nhàng mà đem ướt rất sợi tóc hợp lại ở sau người trong vườn dẫn nước ô tuyền Tự nhiên có chuyên môn cung người tắm gội nhiệt bể tắm nước nóng. Lúc này, bể tắm nước nóng chung quanh hơi nước mờ mịt, trên mặt nước che kín hoa hồng cánh, ẩn ẩn có hoa hồng mùi hương truyền đến. Vừa mới tắm gội xong ra tới một vân dao gương mặt phiếm đỏ ửng, làn da trắng non giống như thượng đẳng bạch ngọc, phản phất sẽ tỏa ánh sáng giống nhau, kia cảm giác vô cùng mịn màng. Bọc áo tràng đi và ớt thơm ngát phòng, cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng tiến lên giúp nàng đem sợi tóc lau khô Tiểu thư đầu tóc thật xinh đẹp, giống như thượng đẳng tơ lụa giống nhau, nô tỳ xuống tay cũng không dám dùng sức, sợ ngón tay thô ráp làm đau tiểu thư. Một vân giao nhịn không được cười khai, như thế nào hôm nay miệng như vậy ngọt. Nô tỳ nói chính là lời nói thật, cũng không phải là vì hống tiểu thư vui vẻ. Đúng rồi, ta mẫu thân đâu, như thế nào chưa từng có tới. Phu nhân nói muốn học tập giao cầm, trưởng công chúa điện hạ chính tự mình dạy dỗ đâu. Nói là không có thời gian bồi tiểu thư chơi đùa. Mục vân dao không khỏi cười ra tiếng tới, hiện giờ ta nhưng thật ra thành ăn không ngồi rồi một cái. Cầm xào nhẹ giọng mở miệng, tiểu thư, tô ra bên kia lại nháo ra một ít nhiễu loạn. Mục vân dao mí mắt khẽ run, bị hơi nước ướt át lông mi có vẻ phá lệ đen đặc, nhỏ dài, chính là trương phu nhân cùng lục công chúa lại nháo đi lên. Không phải, là tô ra lão phu nhân. Nói là nửa đêm ngủ thời điểm phạm vào bệnh. Chào bị thương ôn ma ma cùng lâm ý hiền nữ bọn thị nữ nhất thời không cha làm nàng từ trên giường té xuống cũng không biết như thế nào như vậy xảo ngã xuống thời điểm vừa lúc nện ở giường dưới chân thau đồng thượng lập tức đem cánh tay quăng ngã chặt đứt quăng ngã đoạn vẫn là hai tay người tuổi tăng lớn bị va chạm liền không dễ dàng hảo hiện giờ một chút quăng ngã chặt đứt hai tay cánh tay nghĩ đến muốn tính dưỡng hảo một đoạn thời gian một vân dao trong lòng vừa động mấy ngày trước đây chưa nguyễn tiến đến nói lão phu nhân tôn thị thông qua thủ thế khoa tay múa chân nói là nàng hại tô ra, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem cánh tay quăng ngã chặt đứt, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có người cố ý vì này. Tô ra lão phu nhân tuổi lớn, ngày thường đa dụng tốt hơn dược liệu cho nàng điều dưỡng, điều dưỡng, bà ngoại trong lòng khí còn không có giải ra tới, vạn không cần dễ dàng làm người ra cái sự tình gì, miễn cho bà ngoại trong lòng có khí giải không ra. bị đè nén ở trong lòng không thoải mái đúng vậy cẩn thận ở trên người sát hảo mới nhất ra hoa hồng hương lộ Mục vân dao mặc hảo quần áo trang sức đi tiền viện này hai ngày thời tiết phá lệ ấm áp không ít hoa cỏ lục tục nở rộ một mảnh xuân ý giặt rào Mục vân dao đi rồi hai bước không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp chiếu xạ ở nhân thân thượng ấm áp thậm chí còn mang theo một tia khô nóng chi khí năm nay mùa xuân ấm đến tựa hồ phá lệ mau một ít đúng vậy nô tỳ nghe nói ngày xưa hai tháng phân kinh đô vẫn là một mảnh xuân hàn xe lạnh đâu năm nay nhưng thật ra đặc thủ. một vân dao nâng lên tới che đậy ánh mặt trời tay chợt cứng đờ năm nay ngày xuân phá lệ ấm cẩm lan thấy nàng sắc mặt không đúng vội vàng ra tiếng dò hỏi tiểu thư ngài đây là làm sao vậy ta không đi xem mẫu thân người giúp ta chuẩn bị ngựa xe ta muốn đi một chuyến việt vương phủ Cẩm Lan có chút chân chờ, tiểu thư, trưởng công chúa Điện Hạ phá lệ phân phó đã nhiều ngày làm ngài thiếu ra cửa, đặc biệt là Việt vương phủ, ngài thân phận bất đồng thường lui tới, như vậy qua đi, quá mức chói mắt. Chạy nhanh đi chuẩn bị, ta sẽ cùng bà ngoại nói rõ. Một vân giao ngữ khí mang theo chút nôn nóng, cẩm Lan vừa nghe vội vàng đi xuống phân phó, tiểu thư rất ít dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, một khi mở miệng, nhất định là có quan trọng đại sự. một đường vội vàng đuổi tới việt vương phủ mới vừa vào cửa liền nhìn đến chờ ở cửa vu nghị gặp qua ôn nhàn quận chúa vu nghị đã lâu không thấy tần quản sự hết thể còn mạnh khỏe làm phiên ôn nhàn quận chúa nhớ mong tần quản sự hết thể mạnh khỏe chính là rất tưởng niệm quận chúa thường xuyên đều phải treo ở bên miệng đi vào kinh đô lúc sau liền rất ít hướng cánh lăng thành đi tin nhưng thật ra ta không phải vương gia nhưng ở trong phủ Vũ Nghị vội vàng thỉnh một Vân Giao vào phủ, Vương Gia đang ở thư phòng, chỉ là Du Vương Điện Hạ cũng ở. Một Vân Giao giữa mày vừa động, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không ngày khác lại đến bái phòng, liền nhìn đến Du Vương cùng Việt Vương đã đi tới. Du Vương ý cười sang sảng, Vân Giao như thế nào tới? Gặp qua nhị cứu cứu. Một Vân Giao vội vàng hành lễ. Việt Vương đảo qua nàng sợi tóc, đôi tóc chỗ như cũ mang theo chút thủy nhuận hơi thở. cửa hồ là vừa mới tắm gội xong không lâu không có hoàn toàn phơi khô, đến trong thư phòng đến đây đi, thành công công, đi chuẩn bị cái chậu than lại đây. Du vương chừng lớn đôi mắt, tứ đệ, này đều lúc nào tiết, ngươi còn dùng chậu than. Việt vương mặt vô biểu tình gật đầu, ân, ta lãnh. mươi 474 chỉ cần ngươi nói ta liền tin. Nhìn Việt vương nghiêm trang nói hiệu nói vượng, du vương nhịn không được đĩu môi, thật cho rằng hắn làng ốc. nhìn không ra tới hắn tiểu tâm tư. Bất quá, nếu là đổi làm người bình thường ra còn chưa tính, vân giao chính là hoàng cô câu ngoại tôn nữ, cùng nhà mình tứ đệ kém bối phận đâu, hắn phải nghĩ lại nên như thế nào khuyên một chút, vạn nhất dẫn tới phụ hoàng sinh giận, đối tứ đệ liền bất lợi. Một vân giao theo Việt vương đi tới thư phòng, thành công công bưng tới chậu than cùng trà thơm, phóng tới một vân giao bên người, tiểu thư nếm thử này trà thơm phao nhưng thích đáng. Ban thưởng ngài nói pha trà kỹ xảo, lão nô trở về luyện tập hồi lâu. Lá trà đều mau cấp phao xong rồi, may mắn không như thế nào lãng phí, đều cấp vu hàng cùng mặt khác những cái đó bọn thị vệ rót hết, duy nhất tương đối nghiêm trọng hậu quả chính là những cái đó tiểu tử nhóm nhìn thấy hắn liền ái che bụng như xí, thật là có nhục văn nhã. Việt vương nhìn về phía du vương, nhị ca, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn vào cung hướng phụ hoàng thỉnh ăn sao. Hiện tại canh giờ này hẳn là không sai biệt lắm. Du Vương đầy mặt mỉm cười, không nóng nảy, buổi tối trong chốc lát lại đi cũng là có thể. Một vân giao hơi hơi dương khỏe môi, mới vừa rồi ta tới thời điểm nghe được bà ngoại còn ở nhắc mãi nhị cứu cứu, nói là hồi lâu không có thấy ngài đến trưởng công chúa Phủ Thịnh An. Du Vương không khỏi chừng lớn đôi mắt, này hai người lấy cớ tìm đều không cần tâm, rõ ràng là tưởng đuổi chính mình đi. kia chờ ta tiến cung hướng vụ hoàng thỉnh song an lúc sau liền đi trưởng công chúa phủ bái phỏng vậy đáng tiếc bà ngoại hôm nay thấy sở lão phu nhân nghe nói mẫn tiểu thư cũng theo sở lão phu nhân cùng nhau tới du vương điện hạ nếu là hiện tại qua đi thỉnh an nói không chừng còn có thể gặp được nhị hoàng tử ánh mắt sáng ngời, hắn cùng mẫn các lao đích trưởng cháu gái mẫn phương hoa vừa mới đính hôn liền gặp hoàng thái hậu tang kỳ quốc tang chỉ có thể đem hôn kỳ chậm lại chậm lại trong khoảng thời gian này hắn cùng mẫn tiểu thư cảm tình nhưng thật ra ở chung ra tới mắt thấy hôn kỳ gần mẫn ra một lòng dạy dỗ nàng các loại quý củ, không hề làm nhà mình tiểu thư ra ngoài hắn trong lòng đã sớm tưởng niệm không được hiện giờ nghe được có cơ hội gặp nhau liền có chút ngồi không yên việt vương trong ánh mắt mang theo ý cười nhị ca chạy nhanh đi thôi cấp phụ hoàng thỉnh an không nóng nảy kia cũng hảo ta cũng tưởng hoàng cô cô vừa lúc đi thỉnh an Chờ đến du vương vội vàng rời đi, Việt vương trong mắt ý cười thu liễm, vân giao, ngươi tới vội vàng, sắc mặt cũng có chút khó coi, chính là đã xảy ra cái gì quan trọng sự tình. Mục vân giao mí môi, nhớ tới trong hồi ước kia chuyện lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là tới nơi này tìm Việt vương thương lượng, không hề có suy xét hắn tin hay không chính mình, nghe được chính mình nói lúc sau lại sẽ nghĩ như thế nào. Việt vương thấy nàng ánh mắt lấp nhẹ, mặt mang do dự chi sắc, An tĩnh chờ ở một bên. Một hồi lâu, một vân giao mới hạ quyết tâm, điện hạ, ta. Ta có một chuyện muốn nói, khả năng ngài cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là. Vân giao, người ta chi gian không cần như thế, ta có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng tất nhiên là tin người, có nói cái gì nói thẳng đó là. Đã nhiều ngày trong lòng ta khó an, buổi tối luôn là làm ác mộng, trong mộng lâm giang thành phát sinh lũ lụt, sau đó vận chuyển thuế bạc con thuyền. trực tiếp ở nước sông phía trên chìm nghịm, sở hữu thuế bạc rơi vào trong nước, không thấy bóng dáng Việt vương manh đến ngẩng đầu lên, lâm giang thành lũ lụt. Mục vân giao gật gật đầu, đời trước sự phát thời điểm, nàng đang ở tô phủ dễ rủa cầu sinh, tô vũ nghi đi đầu hiến cho ngân lượng thi cháo cứu tế nạn dân, vì thế tranh thủ cực đại thiện danh, trong phủ sau lại giúp tô vũ nghi tổ chức kiến hội, nàng bị phá lệ yêu cầu tham gia. Ngẫu nhiên nghe hạ nhân nghị luận mới biết được Lâm Giang Thành đã xảy ra lũ lụt, hướng đi rồi rất nhiều thuế mới thuế bạc, còn làm ven bờ bá cánh trôi giạt khắp nơi, rất nhiều nạn dân dũng manh vào kinh đô. Lúc trước chỉ là nghe xong như vậy một giọng nói, sau lại liền đã xảy ra chùa hộ quốc gặp thai kiếp phỉ sự tình, nàng liền chính mình mệnh đều thiếu chút nữa ném, cũng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Hôm nay nghe Cẩm Lan nói thời tiết nhiệt đến sớm rất nhiều, trong đầu mới trợt hiện lên một ít đoạn ngắn, Lâm Giang thành nước sông vỡ đê phía trước, cũng có như vậy một đoạn thời gian thời tiết phá lệ oi bức sau lại ra nước sông vỡ đê sự tình. Rất nhiều người đều nói thời tiết khác thường, chính là trời cao ở cảnh báo, chỉ tiếc không ai xem minh bạch. Việt vương không tự chủ được đứng dậy, ở trong thư phòng qua lại đi dạo bước chân. Một vân giao liễm hạ đôi mắt tĩnh chờ ở một bên, nàng đang chờ đợi Việt vương đáp lại. Chuyện này nàng chỉ có thể lấy nằm mơ phương thức nói ra. nàng không biết như thế không thể tưởng tượng nói việt vương có thể tin tưởng vài phần ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu việt vương chợt dừng lại bước chân vân giao chuyện này quá mức trọng đại chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn lâm giang thủy vực rộng lớn mỗi năm hai tháng phân mặt sông băng tích tụ lâu ngày hòa tan liền sẽ phát sinh lũ xuân bất quá mấy năm nay mùa đông nước mưa cũng không dư thừa bởi vậy vẫn chưa tạo thành quá lớn thai hoang ngầm năm nay hẳn là cùng năm rồi vô dị mới là Lúc này nước sông vỡ đê, còn vừa lúc hướng đi rồi rất nhiều thuế muối thuế bạc. Thấy thế nào đều cảm thấy không giống bình thường. Một vân dao chợt ngâng lên đôi mắt, điện hạ tin tưởng lời nói của ta. Như thế nào sẽ không tin? Việt Vương nhìn một vân dao, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng kiên định chi sắc, ta nói, chỉ cần ngươi mở miệng ta liền tin tưởng, huống chi sự tình như thế trọng đại, ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy nói giỡn. Một vân dao phát hiện trong lòng có dòng nước ấm hoa khai, vội vàng rời đi tầm mắt, kia điện hạ có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào ứng đối. Không tiện lâu đã rửa sạch kết thúc, bố trí lâu như vậy, hao phí như vậy nhiều nhân lực, vật lực, cũng là thời điểm nên phát huy một ít công dụng. Sự tình nguyên nhân gây ra vô cùng có khả năng là bởi vì giang nam thuế muối, một khi đã như vậy, vậy từ thuế muối trên dưới tay. Một vân dao hơi hơi lắc lắc đầu. Giang Nam thuế mới liên lụy đến quá mức trọng đại, thêm xa ở Giang Nam ngoài tầm tay với, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng chỉ sợ còn khó có thể lay động Giang Nam rất nhiều diêm thương, không bằng tìm lối tát, tìm cá nhân khai một cái khẩu tử. Việt Vương dừng lại bước chân, xoay người vọng lại đây, ý của ngươi là. Lưỡng Giang án sát dương liêm. Mục vân giao gật đầu, không tồi, điện hạ không cảm thấy hết thể sự tình đều quá mức trùng hợp sao. Có tin tức truyền ra tới. Nói rằng Nam Thuế Muối xuất hiện vấn đề, ngay sau đó lượng giang án sát Dương Liêm liền mang theo tô cẩn về tới Kinh Đô. Chúng ta hoài nghi Tấn Vương trong tay ngân lượng lai lịch bất chính, liền phát hiện Dương Liêm cùng Tấn Vương có tiếp xúc. Sự tình xưa nay có nhân thì có quả, ta không tin, sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Phu Hoàng gần nhất cố ý khởi động lại tô ra, hơn nữa đối lượng giang án sát Dương Liêm khen ngợi có thêm, nghĩ đem hắn điều nhiệm hộ bộ. Tạm thời thay thế Tô Văn Viễn lui ra tới lại bộ thượng thư trước. Lại bộ thượng thư. Một vân giao trong lòng khó hiểu, lại bộ thượng thư vừa mới mới từ Tô Văn Viễn trong tay thu hồi tới, hiện tại lại muốn giao cho Tô Cẩn Phu quân Dương Liềm, này không cùng cấp với từ tay trái đổi đến tay phải, có cái gì khác nhau sao? Việt Vương xem nàng ngưng mi, thần sắc cũng theo ngưng trọng một ít, gần nhất, Đại Hoàng Huynh Lang Vương Hòa Tam Hoàng Huynh Tấn Vương tranh trước, Tấn Vương từng đợt từng đợt bại với Hạ Phòng. Mặc dù là đưa ra khúc lê cải tạo phương pháp, cũng như cũ không có thể đạt được bao lớn thành thế. Liên tính phía trước sự tình đối Tấn Vương có chút ảnh hưởng, cũng không đến mức làm lang vương người chèn ép không dám ngừng đầu, trừ phi. Tấn Vương cố ý vì này. chương 475 phát rổ thành công công. Việt Vương trên mặt mỉm cười, ta cũng cảm thấy là Tấn Vương cố ý yếu thế. Một vân dao nhịn không được giơ lên một mạt cười lạnh, hảo nhất chiêu lấy lui làm tiến. Tấn vương thật là sẽ nắm chắc thời cơ. Hoàng thượng biết mấy cái hoàng tử tuổi lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đảng tranh, nhưng là hắn lại không hy vọng trong triều đình mất đi cân bằng. Tấn vương cô ý yếu thế, lang vương người theo đuổi không bỏ, khó tránh khỏi liền sẽ làm hoàng thượng cho rằng đối tấn vương chen ép quá mức, muốn làm tấn vương một lần nữa kiên cường lên, cũng chỉ có thể để bạn một chút duy trì tấn vương quan viên, tô ra đó là tốt nhất dùng quân cờ. Việt vương gật gật đầu, Tán thưởng nhìn thoáng qua một vân giao, hơn nữa lăng vương những cái đó vây cánh quan viên trùng, không ít bị tấn vương thu mua, âm thầm giúp đỡ hắn làm việc, lúc này mới làm cục diện mất đi khống chế, làm phụ hoàng trong lòng càng thêm khó ăn. Một vân giao trầm hạ đôi mắt, thanh âm mang theo nói không nên lời lạnh lẽo, ta biết, người kia xưa nay vì mục đích không từ thủ đoạn. Vân giao Việt vương lo lắng nhìn nàng, ngươi nói chính là ai? Tấn vương sao? Một vân giao trợ phục hồi tinh thần lại, không có gì, tuy rằng nói từ Dương Liêm trên người vào tay điều tra Giang nam thuế mới sẽ nhẹ nhàng một ít, nhưng hắn rốt cuộc cũng là triều đình tam phẩm quan viên, điện hạ có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào lấy được bằng chứng. Dương Liêm năm nay quan viên khảo hạch, được đến bình định chính là giáp đảng thượng phẩm. Quan viên chiến tích khảo hạch Không tồi, phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật quan viên chiến tích chủ giám sát quan là Thái úy Châu Mẫn. Trước đó vài ngày ta người cha được, Châu mẫn âm thầm nhận hối lộ, có bóp méo quan viên khảo hạch bình định chi ngại. Việt Vương nhẹ nhàng mà khấu đánh một chút bàn, liền từ cái này Châu mẫn xuống tay, trước đem Dương Liêm chiến tích khảo hạch đánh trở về, đem hắn quan nhập hình bộ đại lao lại nói. Hình bộ. Mục Vân Giao cẩn thận cân nhắc, điện hạ hình bộ thượng thư đầu nhập vào chính là lang Vương, ngài là muốn mượn lang Vương tay tới vạch trần chuyện này. Không tồi. Ta hiện tại tuy rằng tình cảnh có điều cải thiện, nhưng như cũng là không chịu phụ hoàng coi trọng cùng sùng ái hoàng tử, chỉ có đem sự tình đẩy đến lăng vương trên đầu, mới có thể làm tấn vương không có xoay người chi lực. Một vân giao đầu ngón tay du lên, điện hạ, tuy rằng nói trong chiều vài vị hoàng tử đối ngài nhiều có xa lánh, nhưng rốt cuộc đều là huyết mạch tương liên, ngài làm tốt quyết đoán sao. Việt vương quay đầu tới, vân giao, ngươi nhưng sẽ cảm thấy ta máu lạnh vô tình. Đại trượng phu trên đời, muốn có điều đến, liền tất nhiên có điều thất, ở ta không biết chính mình thân phận thật sự, cho rằng chính mình là tô gia người thời điểm, cũng đồng dạng đối đại phu nhân cùng tô vũ nghi không lưu tình chút nào, điện hạ cảm thấy ta máu lạnh sao. Việt vương bên môi mang theo ý cười, nhìn một vân giao ánh mắt một mảnh ôn nhu ấm áp Bọn họ hai cái là giống nhau người, cho nên, càng thêm lý giải lẫn nhau lựa chọn cùng cách làm, không cần trong miệng nhiều lời, không cần lẫn nhau thử. Mục vân giao cùng Việt vương thương lượng xong, cảm giác trong bụng có chút đói khát, vừa thấy mới phát hiện đã ở thư phòng đãi gần một canh giờ rưỡi, vội vàng đứng dậy, canh giờ không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Lúc này thành công công hẳn là ở chuẩn bị, An qua đổ vật lại trở về đi. Mục vân giao lược hiện trần trờ, rồi sau đó rảo hoạt chớp chớp mắt, ta đây liền không cùng tứ cứu cứu khách khí. Việt vương nhịn không được cười ra tiếng tới, không cần khách khí. Rốt cuộc ta còn thiếu ngươi rất nhiều ngân lượng đâu. Một bữa cơm thành công công cơ hồ ở phòng ăn đầu bếp trên người nhìn chằm chằm xuất động tới. Sợ tới mức đầu bếp liền đồ ăn đều sẽ không cắt. Thành công công, ngài xem này bản kim ngọc mãn đường còn hảo. Thành công công nhìn kỹ xem, nhưng thật ra không tồi. Đưa lên đi thôi, ai, từ từ, bên cạnh cái kia đầu bếp, ngươi làm chính là cái gì đồ ăn. Này đầu bếp nhìn nhìn trong nồi cá quế trên xù. Chẳng lẽ thành công công không quen biết cái này, công công, đây là cá quế trên sù. Cái gì cá quế trên sù, liền cái dễ nghe tên đều sẽ không tưởng, này rõ ràng là nhiều tử nhiều phúc, chờ lát nữa thượng đồ ăn thời điểm cứ như vậy nói. Vũ Nghị đi tới nghe thế câu nói không khỏi đánh cái lảo đảo, thành công công, này có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Thành công công chừng mắt nhìn Vũ Nghị liếc mắt một cái, một chút nhãn lực kính đều không có. Vương gia là cây vạn tuế ra hoa, thật vất vả thích thượng một người, bỏ lỡ một tiểu thư, không nói được sau này liền phải cô độc sống quãng đời còn lại, hắn có thể không hưởng tận lực khí hỗ trợ đem người lưu lại sao. Vũ Nghị nuốt khẩu nước miếng, này thành công công so tần quản sự nhưng lợi hại nhiều, Vu Hằng huynh đệ không dễ dàng a. Chờ đến đồ ăn dọn xong, Trần Công Công ở một bên hướng một vân giao giới thiệu, tiểu thư, trong phủ đầu bếp tay nghề thô giáp, còn thỉnh tiểu thư không cần ghét bỏ. Ngài nhìn một cái món này. Tình ý miên man. Một vân dao nhìn trên bàn dao trộn bích ngọn cỏ. Khi nào đổi tên. Việt vương nhìn không được nâng lên tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Gắp một chiếc đũa phóng tới một vân dao trước mặt. Nếm thử. Hương vị rất là không tồi. Tình ý miên man. Hương vị tự nhiên không tồi. Thành công công trên mặt ý cười càng đậm. Tiểu thư xem này nói. Món này kêu bị rực sóng phi. Một vân dao nhìn mầm thịt kho tàu gà cảnh. một đôi chủi lủi cánh bị phóng tới bên ngoài phá lệ thấy được còn có này nói bách niên hào hợp đây là kim ngọc mãn đường nhiều tử nhiều phúc một vân dao đông nhiên cảm thấy chính mình có chút không thể đi xuống chiếc đũa vu hằng cùng vu nghị canh giữ ở cửa nhẫn cười nhận đến cực kỳ vất vả việt vương ngăn không được lại lần nữa ho khan một tiếng thành thúc đi phòng bếp thúc dục thượng điểm dưỡng dạ dày canh phẩm hảo kia lão nô đi nhìn một cái kia nói bạch đầu dai lão canh làm tốt không có một vân giao nhìn một bản lớn đồ ăn nhịn không được che môi cười ra tiếng tới việt vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra vân giao không có sinh khí liền hảo một bữa cơm ăn rất là ấm áp việt vương phủ đầu bếp tay nghề cũng không tồi một vân giao rời đi thời điểm ăn rất là vừa lòng vừa mới trở lại thấm phương viên liền nhìn đến đầy mặt ý cười du vương gặp qua nhị cứu cứu vân giao miễn lễ "Tới, này khối ngọc bội tặng cho ngươi cầm đi chơi đùa, ta trong phủ còn có một ít trân châu, ngày mai cũng làm người cho ngươi đưa lại đây." "Ta đây liền đa tạ Nhị Cứu Cứu. Ân, lần sau hoàng cô cô nếu là lại thỉnh mẫn, Sở lão phu nhân tới công chúa phủ, ngươi cũng muốn kịp thời nhắc nhở ta tới thỉnh ăn a." "Hảo, nếu nhận lấy Nhị Cứu Cứu lễ vật, ta tất nhiên sẽ không quên." Cầm Lan tiến lên giúp Mộc Vân giao tiếp nhận ngọc bội. Không khỏi tán thưởng một tiếng, du vương điện hạ đối mẫn tiểu thư thật là hảo. Đúng vậy. một vân giao thu hồi tầm mắt, đến trưởng công chúa cư trú chú sân đi hành lễ vân an. Du vương ra thấm phương viên không có hồi phủ, mà là trực tiếp đi tìm Việt vương. Việt vương vừa mới phân phó xong làm người âm thầm đi vận dụng quan hệ, đem châu mẫn tham độc một án tố giác ra tới, liền nghe cấp dưới bẩm báo du vương tới. Nhị ca không phải đi cấp hoàng cô cô thỉnh ăn sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hoàng cô cô chê ta rong rải, không có lưu ta dùng cơm, bất quá ta nghe tứ đệ nơi này đồ ăn cực hương, không biết có thể hay không cấp nhị ca ta một chút cơm ăn. Ta xem nhị ca bộ dáng, hẳn là không có tâm tình ăn cơm. Việt vương đánh giá du vương thần sắc, trong lòng âm thầm mà hiện lên vài phần cân nhắc. Du vương rót khẩu nước trà, ngước mắt đánh giá Việt vương, tứ đệ. Ngươi ta huynh đệ chi gian không có như vậy nhiều kiêng rẻ, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng. Ngươi cùng một Vân Giao hẳn là đã kết thúc quan hệ đi. Chương 476 tìm được một cái đột phá khẩu. Việt Vương nâng lên đôi mắt, nhị ca, ta không nghĩ lừa ngươi. Du Vương nhíu nhíu mày, tứ đệ, thiên hạ nữ tử muôn vàn, luôn có so Vân Giao càng hợp ngươi tâm ý. Ngươi nghe nhị ca một câu khuyên, cùng một Vân Giao chặt đứt liên hệ đi. Việt Vương lắc đầu. nhị ca đã chậm du vương kinh ngạc trương đại miệng trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ cái gì chậm chẳng lẽ nói các ngươi đã việt vương vội vàng lắc đầu nhị ca nghĩ đến đâu đi ta cùng vân giao phát sinh từ tình cảm dừng lại trong lệ nghĩa không có chút nào du củ địa phương du vương nhẹ nhàng thở ra làm ta sợ muốn chết vậy ngươi nói như thế nào chấm đâu hắn vừa mới đều nghĩ đến tứ đệ bị ý đức trưởng công chúa treo lên đánh có chút đồ vật Một khi Trang tới rồi trong lòng, liền chặt chẽ mọc dễ nảy mầm, rốt cuộc rửa sạch không xong. Việt vương khỏe môi nhẹ dương, huống chi, hắn cũng không muốn đem phần cảm tình này rửa sạch ra tới. Chính là phụ hoàng nơi đó. Nhị ca không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Mặt khác ngươi tới vừa lúc, trước đó vài ngày ta bên này nghe được một ít tiếng gió. Phía trước phụ trách khảo hạch quan viên chiến tích Thái Húy Châu mận trong lén lút thu không ít hối lộ. Nhị ca nhưng có tâm tư. Đối phó một chút người này. Châu Mẫn. Du Vương hơi hơi nheo lại đôi mắt, phía trước hắn cùng Mẫn các lão là lao đối đầu, lúc sau lại liên tiếp nhằm vào ta tương lai nhạc phụ Mẫn đại nhân, hiện giờ rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, tứ đệ, tin tức này nhưng là thật. Là thật. Du Vương lộ ra một tia cười lạnh, hảo tứ đệ, chuyện này giao cho ta tới làm, ta tất nhiên muốn cho Châu Mẫn cái kia lão xảo quyệt hảo hảo uống một hồ. khảo hạch quan viên chiến tích là phụ hoàng coi trọng nhất sự tình hán dám ở này mặt trên gian lận quả thực là chán sống việt vương mở miệng nói sự tình là từ một người ngoại phái giám sát ngự lại tố giác người này sổ con căn bản không có tiến vào kinh đô đã bị chặn lại xuống dưới may mắn ta người gặp đem đưa sổ con người cứu xuống dưới sau đó tra được tin tức này nhị ca làm việc muốn cẩn thận một chút để tránh châu mẫn cắn ngược lại một cái ân tứ đệ yên tâm ta biết nên làm như thế nào. Du vương cao hứng xong lúc sau, đồng nhiên thần sắc cứng đờ, mới vừa rồi không phải nói ngươi cùng vân giao sự tình sao. Như thế nào lại xả đến châu mẫn? Nhị ca, ngươi hiểu biết ta tính tình, ta quyết định sự tình, sẽ không sửa đổi. Du vương còn tưởng lại quên, hơi hơi hé miệng lúc sau nhìn đến Việt vương chắc chắn thần sắc, lại đem bên miệng nói nuốt đi xuống. Lúc trước ở lãnh cung bên trong, ta thường xuyên lật qua tường vây đi xem ngươi. Khi đó ngươi người lớn lên gầy gầy, tính tình lại so với ta cái này được sủng ái hoàng tử còn muốn đại, tiêu phí gần nửa năm thời gian, ngươi mới mở miệng cùng ta nói chuyện, lúc ấy khởi, ta liền biết tính tình của ngươi quả thực quật cường đến không biên. Chờ ngươi ra lanh cùng, lại bị phân phong đến Việt Tây, ta cho rằng ngươi sẽ đem tính tình chung góc cạnh ma viên một ít, cùng phụ hoàng nói chút mềm lời nói, không nghĩ tới ngươi ở Việt Tây một đãi chính là thời gian lâu như vậy. Tính! Nếu ngươi hạ quyết tâm, ta cũng liền không hề khuyên ngươi, là phụ hoàng bên kia ngươi phải nhanh một chút nghĩ cách, ta không để cập tới, lang vương hòa tấn vương cũng sẽ lấy này làm văn. ân, đa tạ nhị ca nhắc nhở. Hảo, kỳ thật vứt đi huyết thống này một tầng quan hệ, ngươi cùng vân giao thật là cực kỳ xứng đôi, bất quá so với ta cùng phương hoa tới còn kém một ít. Nhị ca cũng liền dám ở ta trước mặt nói những lời này, chân chính tới rồi mẫn tiểu thư nơi đó. Ngươi liền xuyên khẩu khí cũng không dám lớn tiếng. Du Vương thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, ai nói ta kia còn không phải sợ chọc nàng sinh khí sao? Nếu không phải lo lắng điểm này, ta mới sẽ không như thế ủy khuất chính mình. Bất quá, chờ ngươi nhị tẩu qua môn ta sẽ không sợ, nàng gả tới rồi hoàng gia, đã có thể không có đổi ý cơ hội đến lúc đó. Hừ hừ. Việt Vương nhìn Du Vương, trong lòng mang theo hâm mộ chi ý khi nào hắn cũng có thể đủ như thế quang minh chính đại đối vân giao hảo đâu hai tháng trung tuần theo thời tiết càng ngày càng nhiệt trong triều đình bởi vì thái úy châu mẫn tham độc một án biến thành một nồi nước sôi nếu là ngày thường một cái quan viên tham độc cho dù là thân là nhất phẩm quan to cũng sẽ không nhấc lên như thế đại phong ba nghề hà châu mẫn tham độc nhận hối lộ thời cơ quá mức xảo diệu đúng là hắn thân là quan viên chiến tích khảo hạch chủ giám sát quan thời điểm kể từ đó Không biết có bao nhiêu quan viên nơm nớp lo sợ, sợ rớt vào này một chuyến nước đục bên trong. Châu Mẫn còn chưa tới kịp đi lại quan hệ, liền trực tiếp bị Du Vương lôi đỉnh thủ đoạn hạ đến ngục chung. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Du Vương tìm đủ cử báo Châu Mẫn tham độc quan viên, điều tra rõ thiệt hạ dơm sớ quan viên, trực tiếp đem người liền trưng cứ kéo đến kim điện phía trên. Hoàng đế nghe được sự tình tiền căn hậu quả lúc sau cực kỳ tức giận, trực tiếp hạ lệnh tra rõ. quan sai từ châu mẫn trong phủ lục soát ra tới bạc trắng mười mấy vạn lượng mặt khác còn có các loại quý hiếm đồ cổ châu ngọc vật trang trí nghe nói châu mẫn tàng ngân lượng thủ đoạn cực kỳ ẩn ấp thế nhưng đem sở hữu bạc cùng quý trọng đồ vật đều tàng tới rồi hắn thiếp thất trong sân nếu không phải quan sai điều tra cẩn thận sợ sẽ thật sự bỏ lỡ nay án vừa ra trong triều đình phá lệ náo nhiệt không đợi bọn quan viên phản ứng lại đây Lăng vương dưới trướng ngự sử đi đầu tham tấu lượng giang án sát Dương Liêm. Hoàng đế nghe xong lôi đình giận dữ, phía trước liên lụy ra tới quan viên chiến tích khảo hạch đều về ở ất loại, tuy rằng nói làm người khiếp sợ, nhưng còn chưa tới nghe giận cả người nông nỗi. Dương Liêm chiến tích chính là giáp Đảng thượng phẩm, có thể nói là chiến tích nổi bận, nếu hắn khảo hạch bình định là thông qua nhận hối lộ được đến, như vậy trận này chiến tích khảo hạch chính là mười phần chê cười. Dương Liêm nghe được tin tức, Trực tiếp bất chấp nghĩ nhiều, thừa dịp bóng đêm chính nùng trực tiếp cầu tới rồi Tấn Vương trong phủ, hắn hành tích điệu thấp, cực lực giấu người thay mắt, lại không biết chính mình hành vi đã bị phủ ngoại theo dõi người xem ở trong mắt. Tấn Vương nghe được Dương Liêm tới chơi, trực tiếp trầm hạ sắc mặt, làm hắn tiến bảo. Dương Liêm vừa vào cửa trực tiếp quỳ trên mặt đất, điện hạ, ngài nhất định phải cứu cứu ta. Ngươi không phải nói sự tình vạn vô nhất thất sao. Không phải đã trên dưới đều chuẩn bị hảo sao. Vì cái gì bây giờ còn có người bắt được ngươi nhược điểm? Dương Liêm đầy mặt khó xử, Châu Mẫn nhận lấy lễ vật, hạ quan tổng muốn lưu cái bằng chứng, bằng không vạn nhất Châu Mẫn lật lọng không nhận chứng, nhưng cái đó bạc không phải mất trắng sao. Người, liền tính ngươi muốn lưu bằng chứng, cũng muốn đem này bảo tồn hảo, như thế nào sẽ rơi xuống người khác trong tay? Ta cũng không nghĩ tới, theo ta nhiều năm người hầu cận thế nhưng sẽ sinh ra phản bội tâm tư Dương Liêm thần sát sợ hãi, điện hạ. Chứng cứ đã bị lấy đi, vi thần hiện tại chỉ có thể tới xin giúp đỡ ngài. Nếu là ngài mặc kệ ta, ta đây liền thật sự không có đường sống. Mối chính thuế bạc lập tức liền phải bắt đầu hướng kinh đô vận chuyển. Lúc này, tấn vương ánh mắt chợt trở nên sắc bén lên. Ngươi đây là ở uy hiếp bổn vương? Hạ quan không dám. Hạ quan cũng là bị những cái đó diêm thương hiếp bức. Ai có thể nghĩ đến bọn họ thế, nhưng sẽ dùng thuế muối thuế bạc tới hối lộ. còn làm hạ quan đem thuế bạc hiếu kính tới rồi ngài bên này, bạc hoa đi ra ngoài, chẳng khác nào cùng diêm thương nhóm chói tới rồi một cái trên thuyền. hiện tại này con lậu đế phá thuyền lập tức liền phải xuất phát, nếu là không nhanh chóng đem lỗ hổng bổ thượng, chúng ta đều phải bỏ mạng với nước sông bên trong a. chương 477 đại mạc vạch trần, mau nhảy hồ tới. tấn vương hơi hơi nheo nheo mắt, trên mặt ôn nhuận, nho nhã hơi thở không hề, thay thế chính là lệ khí khó bình. người đi về trước đi. ta sẽ nghĩ cách. Dương Liêm vẫn là có chút không yên lòng, điện hạ, hạ quan hối lộ khảo hạch chủ giám sát quan chứng cứ thực mau liền sẽ đưa đến trước mặt hoàng thượng. sự tình kéo dài không được, câu điện hạ mau chóng nghĩ cách cứu quan một mạng. tấn vương gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, ít nhiều ngươi ở giang nam chu toàn, cho bổn vương cực đại duy trì, này phân công lao bổn vương thời khắc ghi tạc trong lòng, tự nhiên sẽ không xem ngươi chịu khổ mà không màng. Dương Liêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. là kia hạ quan liền trở về chờ tin tức vất vả vương gia ân chờ đến dương liêm lui ra ngoài tấn vương đem tâm phúc quản gia kêu tiến bảo, dương liêm người này lưu không được làm người động thủ đi là vương gia sau nửa đêm việt vương phủ tẩm điện trung ánh nến bỗng nhiên sáng lên việt vương phủ thêm quần áo nhìn về phía trên người mang theo huyết tinh chi khí vu hằng tấn vương quả thực ra tay là tấn vương phái người muốn sắt dương liêm diệt khẩu thuộc hạ dựa theo chủ tử phân phó đã đem người cứu. Ân, xem ra Tấn Vương là thật sự bắt đầu hốt hoảng, thuận thiên phủ người chạy tới nơi sao. Thuận thiên phủ Doãn thẩm Bình Huệ đã mang theo quan sai đổi tới, lúc này đang ở thăm dò hiện trường, điều tra thích khách thân phận. Vậy là tốt rồi, thẩm Bình Huệ tính tình chính trực, hắn nhúng tay tiến vào, sự tình liền dễ làm, dựa theo kế hoạch, ngày mai sáng sớm trực tiếp làm người đem chưng cứ đưa đến phụ hoàng trước mặt. mặt khác phái người bảo vệ tốt nghề vân phường cùng không tiện lâu để tránh tấn vương sinh ra khác chủ ý đúng vậy hôm sau một vân dao vừa mới đứng dậy còn chưa tới kịp rửa mặt trải đầu cẩm xảo liền vội vàng đi vào tới đem sáu lượng đưa tiến vào thư từ đưa đến một vân dao trong tầm tay tiểu thư đây là sáu lượng sáng sớm đưa tới một vân dao rối tung sợi tóc ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn đến thư từ thượng nội dung không khỏi rơ rơ lên khóe môi Tấn Vương muốn sát Dương liêm diệt khẩu, xem ra ta đoán không tồi, trong tay hắn ngân lượng đích sắc đến từ Giang Nam. Tô gia đã không đủ vì hoạn, nàng đã sớm âm thầm tìm biện pháp đối phó Tấn Vương, không nghĩ tới lúc này mới một buồn ngủ liền có người đưa lên gối đầu. Nếu là đem chuyện này nhảy ra tới, Tấn Vương liền tính là bất tử cũng muốn luận ra. Tiểu thư, Tô gia đêm qua nháo đến động tĩnh không nhỏ, nghe nói là có thích khách tiến vào tô phủ ám sát Tô gia cô gia Dương đại nhân. liền tô gia đại thiếu gia đều liên lụy tới rồi cánh tay chỗ bị kẻ cắp đâm bị thương may mắn thuận thiên phủ doãn thẩm đại nhân kịp thời đổi tới lúc này mới bình ổn một hồi phong ba chỉ là những cái đó thích khách bị bắt được lúc sau liền tự sát thế cho nên hỏi không đến cái gì hữu dụng manh mối một vân giao khỏe môi ý cười càng đậm tô gia luôn là không an bình ngươi làm người nhắc nhở một chút tô gia nhị phu nhân cùng tô hữu làm các nàng trong khoảng thời gian này đóng phủ môn đã tới nhận tử Mặt khác không cần lo cho, đừng hỏi. Là, thiểu thư. dựa mặt trải đầu qua đi đổi hảo quần áo, một vân giao đi bồi nhà mình mẫu thân ăn cơm. Mới vừa tiến vào phòng, liền nhìn đến hứa yên hàn tinh thần không tập trung bộ dáng. Mẫu thân, đây là làm sao vậy? ân, Giao nhi tới, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, có mới làm bánh bò trắng, mau chút tới nếm thử. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi, như thế nào tâm sự nặng nề bộ dáng? Ta không có việc gì, ta có thể có chuyện gì đâu, ngày hôm qua ban ngày uống trà nhiều, buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, cho nên có chút không tinh thần, yên tâm đi, mẫu thân nếu là có việc, nhất định trực tiếp nói cho ngươi. Một vân giao bồi nàng ăn xong cơm sáng, liền bị trực tiếp chạy về chính mình sân. Lúc sau, hứa yên hàn đem khúc ma ma kêu lại đây, trên mặt một mảnh sầu khổ, ma ma, ta trước làm ngươi ở ta bên người hầu hạ, vì chính là hảo tùy thời đề điểm ta. hiện giờ ta thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Khúc ma ma trên mặt mang theo mỉm cười, Phu nhân, trưởng công chúa Điện Hạ làm ngài tới xử trí tô ra, vì chính là rèn luyện tay của ngài cổ tay, chính là lại chưa nói không cho ngài đi thỉnh giáo với nàng. Trưởng công chúa Điện Hạ là ngài chỗ dựa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể đủ đi thỉnh giáo. Này kinh đô bên trong nhất coi trọng chính là xuất thân cùng cậy vào, đứng chỗ cao làm chuyện gì đều phương tiện, ngài cảm thấy đâu. ân ta đã biết ý đức trưởng công chúa nhìn thấy hứa yên hàn lại đây không khỏi cười một tiếng ta còn nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ qua tới hỏi ta không nghĩ tới thế nhưng chống được hiện tại ngươi làm người đoạn dứt tô ra lão phu nhân đôi tay làm không tồi về sau cái kia tôn thị không bao giờ có thể bôi nhọ giao nhi hứa yên hàn cũng không biết chính mình là như thế nào mở miệng đang nghe nói lao phu nhân tôn thị khoa tay múa chân nói là giao nhi hại nàng lúc sau tức giận dưới trực tiếp hạ cái này mệnh lệnh, không nghĩ tới nàng chỉ là nói một câu nói trước sau không đến hai cái canh giờ tôn thị hai điều cánh tay liền chặt đứt mẫu thân ta thân là nữ tử có thể ra tay đối phó tô gia lão phu nhân cùng một ít hậu trạch nữ tử nhưng tô văn viễn là triều đình quan viên ta thực sự không biết nên như thế nào xuống tay yên hàn ngươi cũng biết vì sao hoàng thượng hậu cung bên trong có như vậy nhiều phi tần hứa yên hàn sửng sốt Hoàng thượng là vua của một nước, nhiều tuyển một ít mỹ nhân làm bạn ở bên, nhiều hơn vì hoàng thất khai chi tán diệp nói, nàng đống nhiên dừng lại. Ý đức trưởng công chúa cười một tiếng, nghĩ tới. Nếu thật sự như ngươi theo như lời, như vậy nhiều phi tần là vì làm bạn hoàng thượng, vì hoàng gia chạy dài con nối dõi, như vậy hoàng thượng con nối dõi liền sẽ không chỉ có như vậy mấy cái. Hậu cung trung, ai có thể bị lựa chọn, ai có thể bị phong địa vị cao. Ai có thể sinh hạ con nối dõi, ai có thể được sùng ái. Đều là có dấu vết để lại, nhất cử nhất động đều cùng tiền triều cùng một nhịp thở. Hứa yên hàn hơi hơi hé miệng, trong lòng thập phần chấn động, nghe mẫu thân như vậy vừa nói, tổng cảm giác hoàng thượng đương đến cũng thực sự bất đắc dĩ. Ha ha, hoàng thượng nếu là có thể tùy tâm sở dụng, như vậy cái này triều đình đã sớm loạn đi lên. Ý đức trưởng công chúa cười một tiếng, ngươi nếu là có thể đem tô ra hậu viện khống chế tốt. Tô Văn Viễn đám người hoàn toàn không đáng để lo. Chỉ cần là hậu Trạch là có thể đủ đem một người hoàn toàn trói chặt. Vừa yên hàn như suy tư gì gật gật đầu, mẫu thân, ta minh bạch một ít. Từ từ tới, mẫu thân sẽ vẫn luôn nhìn ngươi. Ân. Mục vân giao bị nhà mình mẫu thân chạy về sân, đơn giản liền dựa vào giường nệm thượng lười biếng chờ tin tức. Không bao lâu, sáu lượng liền đuổi lại đây, chủ tử, Dương Liêm đã bị giam giữ nhập hình bộ đại lao. tề danh truyền qua tin tới nói là lăng vương đang ở triệu tập nhân thủ muốn đem dương liêm tội danh định lớn hơn một chút hình bộ đại lao làm tề danh âm thầm đề điểm một chút lăng vương làm hắn nhiều hơn chú ý trong khoảng thời gian này vạn đừng làm dương liêm ở lao trung bị diệt khẩu mặt khác lén lút đem tấn vương trong phủ ngân lượng lai lịch bất chính tin tức tiết lộ cho lăng vương phải tránh đừng nói đến quá mức rõ ràng chỉ hơi đề thượng như vậy một hai câu dư lại làm lăng vương chính mình đi cha Chính mình điều tra ra tới đồ vật, mới có thể làm hắn tin tưởng không nghi ngờ. Là, thuộc hạ này liền đi. Ba ngày sau, Lăng Vương hình bộ đại lao thẩm vấn Dương Liêm, phát giác giang nam thuế mới có dị thường, số lượng không nhiều lắm manh mối, thẳng tắp chỉ hướng về phía Tấn Vương. mươi 478 bị bắt lính. Lăng Vương phủ quan viên tới tới lui lui, rất nhiều người trên mặt đều mang theo hưng phấn cùng kích động chi sắc. Thế danh bị tuyên lại đây, gặp qua Lăng Vương điện hạ. Ta nhớ rõ Dập Bảo Hiên ở Giang Nam cũng có mặt tiền cửa hàng. Tề danh gật gật đầu, hồi bẩm điện hạ, đích xác có mặt tiền cửa hàng, không biết điện hạ có gì phân phó. Dập Bảo Hiên khởi phát với Giang Nam, ở Giang Nam lực ảnh hưởng như thế nào? Lúc trước thiết lập Dập Bảo Hiên, Tấn Vương Điện Hạ nói có thể dẫm lên nghe vân phường hướng lên trên bò, bởi vậy phàm là có nghe vân phường địa phương, nhất định có Dập Bảo Hiên, tuy rằng nói thanh danh thượng vô pháp cùng nghe vân phường đánh đồng. nhưng lực ảnh hưởng cũng không kém. Lăng Vương trong mắt hiện lên một đạo lượng mang, tấn vương trong lúc nhất thời hồ đồ, thế nhưng làm hắn nhặt được một khối bảo, hảo, vận dụng dập bảo hiên nhân thủ, đem Giang Nam thuế mối có vấn đề tin tức giải rác đi ra ngoài, cố gắng chuyển khắp toàn bộ Giang Nam. Thế danh trên mặt có chút kinh dị, Giang Nam thuế mối có vấn đề. Lăng Vương gật gật đầu, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, Dương Liêm đã công đạo, Giang Nam thuế mối thuế bạc thiếu hụt nghiêm trọng, Tổng số hẳn là có mấy trăm vạn lượng. Mấy trăm vạn lượng. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ. Trước một đoạn thời gian kiểm tra đối chiếu sự thật song thuế muối, bắt được một đám dở cho quỷ diêm thương, lúc này mới qua đi ngắn ngủn thời gian, thế nhưng lại xuất hiện vấn đề. Những người đó là gan cũng quá lớn một ít. Hoàng thượng nghe nói tin tức này nhất định sẽ lôi đình giận dữ. Thượng một lần, ta bị tấn vương tính kế, ở thuế muối thượng ăn lỗ nặng, lúc này đây... Ta muốn một kia không lầm làm tấn vương còn trở về. Ngươi mau chút đi xuống làm đi. Đúng vậy. lang vương phân phó xong không lâu, một vân giao bên này liền thu được tin tức. Sáu lượng đứng ở một bên, chủ tử, nhưng yêu cầu làm tề danh âm thầm động chút tay chân. Không cần, lăng vương như thế nào phân phó, cái này làm cho tề danh như thế nào đi làm tốt, nếu quyết định làm lang vương hòa tấn vương đấu võ đài, như vậy chúng ta liền không cần dễ dàng nhúng tay. Lăng vương hỏa tấn vương tranh chấp như vậy nhiều năm, ngươi tới ta đi, ai cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi, trong đó không thiếu có hoàng thượng từ giữa hòa giải nguyên nhân, chúng ta tùy tiện nhúng tay, thực dễ dàng khiến cho hoàng thượng cảnh giác, khiến cho bọn họ đi tranh đấu đi, như thế rất tốt cục diện, Lăng vương tất nhiên sẽ không từ bỏ. Đúng vậy, ngắn ngủ mấy ngày thời gian, Giang Nam Thuế mối lại ra vấn đề đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo, hoàng thượng nghe nói lúc sau lôi đình tức giận. Trực tiếp hạ lệnh tra rõ, ai cũng không nghĩ tới chính là, Hoàng thượng đem tra rõ sai sự giao cho Việt vương trong tay. Một vân giao nghe được tin tức lúc sau sửng sốt một lát, ngay sau đó gắt gao nhăn lại giữa mày Cẩm lan có chút lo lắng, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn. trưởng công chúa Điện Hạ đâu? trưởng công chúa Điện Hạ đang cùng phu nhân ở Lưu Phương Viên ngắm hoa đâu? Trước đó vài ngày... Ngài Tân Di tải ra tới vài cọng hoa trà, trưởng công chúa điện hạ cực kỳ thích, mỗi ngày đều phải đến lưu phương viên đi thưởng thức trong chốc lát, tiểu thư cần phải cùng qua đi nhìn xem. Một vân dao đứng dậy đi rồi hai bước, lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, không cần, nghe vân phường trung định chế kia phê quần áo đã làm hơn phân nửa đi. Là, nhân thủ sung túc, làm siêm vi tốc độ cũng liền nhanh một ít. Đi nghe vân phường coi một chút, mau chóng đem này phê váy áo chế tạo gấp gáp ra tới. năm nay thời tiết nhiệt mau cũng không có bao lâu thời gian làm người xuyên thời trang mùa xuân là tiểu thư mục vân giao đi tới nghe vân phường có nàng hỗ trợ kết thúc quần áo hoàn thành tốc độ càng thêm nhanh lên công việc lưu bù lên liền quên mất trong lòng lo lắng chờ đến cẩm lan ra tiếng nhắc nhở mới phát hiện sắc trời đã đen tiểu thư trưởng công chúa cùng phu nhân đều phái người tiến đến hỏi qua thỉnh ngài mau chóng hồi thấm phương viên hảo ta đã biết Mộc Vân Dao hoạt động một chút bả vai cùng thủ đoạn, rửa sạch sẽ tay lúc sau liền hướng dưới lầu đi. Nghe Vân phường cửa, một chiếc xe ngựa đang lẳng lặng mà ngừng, nhìn thấy Mộc Vân Dao xuống dưới, màn xe hơi hơi xốc lên, lộ ra Việt Vương mỉm cười tuấn mỹ khuôn mặt. "Vân Dao, Việt Vương điện hạ ta tới đưa ngươi trở về." Mộc Vân Dao ngẩn ra, Tả Hữu nhìn nhìn, gật đầu ứng hạ, "Vậy làm phiền." Lên xe ngựa, Mộc Vân Dao nhìn Việt Vương muốn nói lại thôi. Việt vương dẫn đầu mở miệng nói, ngươi đã nghe nói đi, phụ hoàng sai khiến ta đến Giang Nam đi điều tra thuế muối một án, ngày mai sáng sớm ta liền phải khởi hành chạy tới Giang Nam. Nhanh như vậy, sự tình khẩn cấp, Giang Nam bên kia đã có lời đồn đại truyền khai, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, chỉ có thể mau chóng xuất phát. Nhìn đến một vân giao mặt mày chi gian mang theo vẻ mặt ngưng trọng, Việt vương không khỏi khẽ cười một tiếng, không cần như thế lo lắng, ở Giang Nam tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. cũng không phải là vải bố trang trí, ta thực mau liền sẽ đem sự tình điều tra rõ, sau đó chạy về kinh đô. Ta tự nhiên không lo lắng điện hạ năng lực, chỉ là Giang Nam Diêm Thương ăn sâu bén dễ, thượng một lần thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều chiếm hết, chúng ta mới tính kế thành công. Lúc này đây lời đồn đãi trước tiên truyền khai, Diêm Thương nhóm có chuẩn bị, ta sợ sự tình sẽ mọc lan tràn biến cố. Có người ở ta phía sau, ta nhưng luyến tiếc xảy ra chuyện. Việt Vương nhìn Mục Vân Giao, ánh mắt hận không thể hóa thành một giang nhu thủy. Mục Vân Giao bên tai ửng đỏ, trong lòng lại cấp lại tức, ta cũng không phải là ở nói giỡn, điện hạ này một hàng tất nhiên muốn phá lệ cẩn thận. Ân, ta biết. Lúc này đây giao nhi nhưng có kiếm lấy ngân lượng biện pháp. Giang Nam diêm thương, không hố bạch không hố. Nghe được Việt Vương nói như vậy, Mục Vân Giao không khỏi buồn cười, điện hạ thật đúng là đem ta trở thành ôm tiền kim cái cảo. giang nam diêm thương cũng không phải ngốc nơi nào có thể nhiều lần đều làm chúng ta tính kế bất quá muốn từ diêm thương trên người ép ra tiền tới có một cái rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp rút tuổi dưới đáy nổi từ bọn họ trên người ra bên ngoài ép tiền tổng không có trực tiếp xét nhà tới thông khoái hoàn toàn điện hạ tính tình xưa nay chính trực lãnh khốc lúc này đây hoàng thượng đem ngải phái hướng giang nam chưa chắc không phải có tầng này nguyên nhân ở việt vương hơi hơi nheo nheo mắt Nói có lý, lần này sai sự ta thích, giao nhi liền ở kinh đô an tâm tinh trở tin lành đi. Mục vân giao gật gật đầu, đồng nhiên cười một tiếng, ta từng nghe người kể chuyện giảng quá một cái chê cười, nói là sao không một người tham quan ra, sao ra tới 50 vạn lượng bạc trắng. Kết quả phụ trách tiến đến xét nhà quan viên chịu tam thành, phía dưới làm việc tiểu đầu mục rút đi hai thành, phía dưới xét nhà quan sai trộm giấu đi một thành, mặt khắc linh tinh vụn vặt bóc lột đi xuống. cuối cùng chỉ đưa đến trước mặt hoàng thượng chín vạn lượng bạc. Sau đó, hoàng thượng nhìn lên, này tham ô cũng không tính quá nhiều. Ngay sau đó cấp quan viên tội danh giảm bớt không ít. Giao Nhi yên tâm, muốn tham cũng chỉ có thể bổn vương chính mình tham, tuyệt không sẽ làm những người khác chiếm tiện nghi. Điện hạ lời này thật đúng là đúng lý hợp tình. Đi theo Giao Nhi thời gian dài, khó tránh khỏi gần đèn thì sáng một ít. Mục Vân dao ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặt khác ta cũng giúp không được điện hạ gấp cái gì, bất quá nhưng thật ra có thể mượn điện hạ vài tên nhân thủ. Khoảng thời gian trước đinh phu U nhân cho ta gửi thư, nói là nghe vân phường trung vơ vét một đám tính sổ hảo thủ, mặc kệ lại phức tạp chứng ngụ, phóng tơi trong tay bọn họ, thực mau liền có thể tính toán rõ ràng, điện hạ nếu là dùng được với, liền trực tiếp đi nghe vân phường trung muốn người. Hảo, vẫn là giao nhi tưởng chu toàn. mươi 479 đem sự tình hướng lớn áo. Ngoại mãn truyền đến Vu hàng Thanh Âm, "Vương gia, tiểu thư, thấm vương viên tới rồi." Mục Vân Dao hơi thở một ngừng, rồi sau đó mỉm cười nói, "Ta đây liền ở chỗ này cầu chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió." Việt Vương nước mắt, bỗng nhiên cư trú tới gần Mục Vân Dao, kéo qua tay nàng đem một chuỗi xanh biếc ngọc châu mang ở cổ tay của nàng thượng, "Chờ ta trở lại." Trên cổ tay ngọc châu ấm áp, tựa hồ cảm nhiễm hắn nhiệt độ cơ thể, làm Mục Vân Dao cảm giác làn da hơi hơi nóng lên. Ân, điện hạ vạn sự cẩn thận, không cần miễn cưỡng. Hảo, đứng ở thấm phương viên cửa nhìn theo xe ngựa rời đi, một vân dao đứng một hồi lâu mới xoay người, trở về đi. Nay một đêm, nàng ngủ thật sự là không an ổn, ngày hôm sau thiên không lượng liền sớm đứng lên, liền đến phòng ăn chung đi chuẩn bị ăn. Ý đức trưởng công chúa nhìn bàn thượng một đĩa đĩa tinh xảo thức ăn, nghĩ đến sáng sớm liền rời đi về Vương, không khỏi thở dài, mỗi lần nhìn đến vân dao như thế. đều cảm giác chính mình ở làm vậy nếu không phải sự tình liên lụy quá lớn nàng đã sớm nhịn không được nói ra nhưng hiện tại thực sự không phải thời điểm bà ngoại một vân dao bưng lên cuối cùng một đạo trẻ ý cười doanh doanh đi đến ý đức trưởng công chúa bên người hôm nay nếm thử tay nghề của ta hảo hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn chính là tưởng từ bà ngoại nơi này thảo cái gì ban thưởng nào có ta đây là một mảnh hiếu tâm ngươi nha mau chút ngồi xuống cùng nhau ăn đi ân dùng qua đồ ăn sáng một vân dao trở lại chính mình sân dựa vào giường nệm thượng lười nhác đãi sau một lúc lâu lúc sau đột nhiên đứng dậy cầm lan đi chuẩn bị xe ngựa ta muốn đi nghe vân phường đúng vậy kế tiếp mấy ngày một vân dao một đầu chắt đến nghe vân phường bên trong không bao lâu từng cái tinh mị váy áo liền lục tục đưa đến dự định quần áo các ra trong phủ ngạnh sinh sinh đoạt giang nam thuế mới thiếu hụt tán nổi bật ở kinh đô bên trong nhấc lên từng trận phong trào ngay xuân ấm áp rất nhiều gia phu nhân các tiểu thư sôi nổi ra cửa đạp thanh nghe vân phường quần áo mặc ở trên người đem các nàng dáng người phụ trợ thức tha thức tha quả thực so xuân sắc còn muốn liêu nhân những cái đó không có dự định áo trên sam chờ chế dễu người mắt choáng váng bởi vì hậu kỳ những cái đó các phu nhân lựa chọn kiểu dáng có lặp lại Một vân giao tự mình động thủ sửa đổi, cho nên bán ra tới quần áo tổng cộng có 60 nhiều bộ, nhưng này 60 bộ quần áo ngạnh sinh sinh không có một kiện tương đồng, chẳng sợ theo chế tương tự chiếc chi hoa mai đồ án, bị những cái đó phu nhân, các tiểu thư mặc vào, lại cứ là có thể hiện ra bất đồng tới. Mặc kệ là đã người đến trung niên thế gia phu nhân, vẫn là đậu khấu niên hoa các phủ tiểu thư, chỉ cần mặc vào nghe vân phường quần áo, liền không có người ta nói ra một cái không hảo tới. Quần áo vừa mới đưa xong, một vân giao còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhóm, đã bị dưới lầu tiến đến dự định quần áo người lắp kín môn. Phía trước không có dự định thượng, lần này liều mạng cũng muốn cướp được danh nạch, phía trước dự định thượng, nghĩ nhiều định thượng hai thân, thời trang mùa xuân có, trang phục hè cũng muốn trước tiên chuẩn bị đi. Còn nữa nói, một kiện xiêm y ý khẳng định không đủ thay đổi a, tổng muốn nhiều dự định vài món chuẩn bị. Ý phục rực rỡ phủng sổ sách nhìn mặt trên lợi nhuận. Cười đôi mắt đều mị lên, tiểu thư, ngài nhìn một cái, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta nghe vân phường tổng cộng lợi nhuận gần 10 vạn lượng bạc nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, này quả thực so rực tiền tới còn nhanh. Đã nhiều ngày các thợ thêu vất vả, mỗi người phát 50 lượng bạc làm thường bạc, mà khác, những cái đó tay nghề tốt, lại đơn độc lấy ra 50 lượng tới, ta trước kia liền nói qua, sẽ không bạc đái các nàng, tự nhiên nói chuyện giữ lời. Là, tiểu thư nhân hậu, y phục rực rỡ vội vàng đồng ý, tiểu thư, kia tiếp theo phê đơn tử. Tạm thời không tiếp, trong khoảng thời gian này chuẩn bị mùa hạ y hề trang, Mỹ nhân sách thêu chế quá mức hao phí thời gian, yêu cầu hảo hảo chuẩn bị, mặt khác, đem kinh đô bên này váy áo kiểu dáng sửa lại, lại đưa hướng địa phương khác mặt tiền cửa hàng, phải tránh, thà răng vứt bỏ một ít kiểu dáng, cũng không cần hoàn toàn giống nhau. Không thể làm người cho rằng nghe vân phường đối đãi khách nhân cùng quần áo không tinh tế. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Vội qua này một thời gian, một vân giao cẩn thận tính một chút thời gian, phát giác mới qua đi 10 ngày. Không biết như thế nào, tổng cảm thấy nhật tử phá lệ dài lâu gian nan, cũng không biết Việt vương ở Giang Nam thế nào. Một vân giao trở lại thấm phương viên nghỉ ngơi trong chốc lát, trong mộng mơ mơ màng màng mơ thấy Việt vương cả người là huyết nhìn nàng. sợ tới mức nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể bừng tỉnh lại đây tứ ra cẩm lan cùng cẩm xảo nghe được động tĩnh vội vàng tiến vào tiểu thư ngại như thế nào mồ hôi đầy đầu chính là làm ác ngộng Mục vân dao nắm thật chặt ngón tay phát giác lòng bàn tay một mảnh ướt lãnh ta không có việc gì cẩm lan bưng nước gấm lại đây mục vân dao uống lên hai khẩu lúc này mới cảm giác hảo một ít chỉ là trong lòng như cũ phiền loạn lợi hại không tiện lâu bên kia nhưng có tin tức chuyển tới Tạm thời không có gì hữu dụng tin tức. Mục vân giao gật gật đầu, đứng dậy rửa mặt một chút đổi hảo quần áo, đi đến bên ngoài đỉnh trung giải sầu. Sáu lượng bước nhanh chạy tới, tiểu thư, tề danh chuyển đến tin tức, lang vương tính toán đem giang nam thuế mới thiếu hụt một án hoàn toàn nháo đại, nhưng cụ thể như thế nào, lang vương không có nói rõ, chỉ nói làm tề danh đem lâm giang thành cùng Hoài An thành chờ mấy chỗ thành trì trung dập bảo hiên tạm thời quan đình một thời gian. đem trong đó ngân lượng cùng nhân thủ rút khỏi tới hơn phân nửa. Lâm Giang Thành, Hoài An Thành Một vân giao trong lòng nhảy dựng Lâm Giang Thành liền không cần phải nói, bản thân chính là bởi vì nương tựa Lâm Giang mà thành danh, mà Hoài An Thành địa thế chỗ trũng, liền ở Lâm Giang Thành mặt đông. Nếu là Lâm Giang vỡ đê, này hai nơi nhất định gặp thai họa nghiêm trọng, chẳng lẽ nói, Lang Vương ở đánh Lâm Giang chú ý. Tiểu thư, Lâm Giang Thành mối vận xử mạc danh chết bất đắc kỳ tử. Việt Vương Điện Hạ hẳn là sẽ ở Lâm Giang Thành dừng lại một đoạn thời gian. Một vân giao sắc mặt đột nhiên biến đổi, thông chi không tiện lâu, làm cho bọn họ bằng mau tốc độ hướng Việt Vương Điện Hạ truyền tin, làm hắn nàng nói, ngựa khí tức khắc ngạnh trụ, nàng muốn cho Việt Vương thay đổi tuyến đường, vạn không cần tới gần Lâm Giang Thành, nhưng biết rõ có người sẽ ở Lâm Giang Thượng động tay chân, Việt Vương sẽ trí như vậy nhiều bá tánh với không màng sao. Tiểu Thư Cấp Việt Vương Điện Hạ truyền tin làm hắn tiểu tâm một ít lang vương có khả năng tạc hủy lâm giang thành đê nếu là có thể điều động hai mà đóng quân bắt tay giang đê là tốt nhất chủ ý mau đi đi là tiểu thư tin tức truyền ra đi lúc sau không có thu được chút nào hồi âm một vân giao thậm chí đi dò hỏi qua ý đức trưởng công chúa hai lần cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức thành công công đã đang âm thầm bố trí nhân thủ tìm kiếm việt vương nhưng kinh đô khoảng cách giang nam đường xá xa xa Liền tính khoái mã thư từ qua lại, có qua có lại cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, quả thực cấp chết cá nhân. Tiến vào ba tháng, kinh đô bên trong một mảnh nôn nóng, trên triều đình đều đang chờ đợi Việt Vương ở Giang Nam thanh tra thuế mối tin tức, nhưng tin tức chính là chậm chạm không có truyền tới. Tấn Vương bên trong phủ, quản gia đem thư tử trình lên cấp Tấn Vương, Vương ra, Giang Nam bên kia đại an bài thỏa đáng. Hảo! Lang Vương muốn đem sự tình nháo đại lấy này tới tính kế ta, như vậy ta liền giúp hắn một phen, xác định Việt Vương bị nhốt ở lâm Giang Thành. Là, tin tức chuẩn xác không có lầm. Ân, phân phó đi xuống động thủ đi, mặt khác, Dương Liêm nên xử trí giỡn. Thỉnh Vương ra yên tâm, nô tài này liền đi làm. Chương 480 bắt được đôi cáo. Liền ở kinh đô bọn quan viên nôn nóng chờ Giang Nam tin tức thời điểm, hình bộ lại ra sự tình. Giam giữ ở lao ngục bên trong dương liềm cùng châu mẫn trong một đêm song song chết bất đắc kỳ tử. Tin tức một truyền gia tới, hoàng đế trực tiếp quăng ngã rớt trong tay trung trà, giao trách nhiệm hình bộ thượng thư nghiêm tra. mục vân giao nghe tư thư nói xong tin tức này, tức khác nhăn lại giữa mày, phía trước không phải nhắc nhở lang Vương chú ý sao. Như thế nào còn làm người chui chỗ trống? Tư thư cung kính hồi bẩm, thành công công làm người đưa tới tin tức, nói Lăng Vương điện hạ là cố ý. Cô ý, mục vân giao kinh ngạc, hình bộ là lăng vương chính mình địa giới, hắn cố ý ở chính mình địa phương bừa bãi tử, sẽ không sợ hoàng thượng dưới sự giận dữ đem hình bộ thượng thư cách trước tra hỏi. Là, vốn di tấn vương chỉ là làm người diệt dương liêm khẩu, lăng vương điện hạ biết tin tức về sau, cố ý không có làm người ngăn trở, còn cùng nhau đem châu mẫn cũng giết hại. Mục vân giao nhẹ nhàng chuyển động thủ đoạn thượng Ngọc Châu tay xuyến, ánh mắt một chút thâm trầm xuống dưới. dương liêm đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hoàng thượng nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm thật sự khẩn nhưng là trừ bỏ chúng ta cố ý tung ra đi manh mối dương liêm cũng không có đem tấn vương nhận tội ra tới tính toán bởi vì hắn biết tấn vương bình yên vô sự còn có khả năng đem hắn cứu ra đi nếu là tấn vương cũng xảy ra sự tình hắn liền thật sự chạy trời không khỏi nắng tấn vương vì cái gì phải không mà nguy hiểm vội vã đem hắn diệt khẩu từ từ đám người an tĩnh chờ ở một bên Không dám ra tiếng đánh gãy một Vân Giao suy nghĩ. một Vân Giao chuyển động tay xuyến động tắc đông nhiên dừng lại. Chẳng lẽ nói Tấn Vương đã tưởng hảo nên như thế nào từ Giang Nam thuế mới một án trung thoát thân. Duy nhất Lô Hổng cũng chỉ dư lại biết nội tình Dương Liêm, cho nên mới sốt ruột đem người diệt khẩu. Giả thiết ta đoán đúng rồi, như vậy Tấn Vương sẽ dùng cái gì thủ đoạn từ thuế mới án trung thoát thân. Tư thư thử tính đáp lời, chẳng lẽ Tấn Vương có thể đem sở hữu chứng cứ đều hủy diệt. Chứng cứ. Chứng cứ một vân giao sắc mặt từng trận trắng bệnh, cẩm lan, đi đem sáu lượng kêu lên tới. Thức mau, sáu lượng liền đi vào một vân giao trước mặt, gặp qua chủ tử. Sáu lượng, ngươi mang lên ta tự tay viết thư tín cùng ngân phiếu, lập tức chạy tới cánh lăng thành đi tìm tần quản sự, làm hắn vận dụng xương cùng hiệu đổi tiền, đổi bạc trắng 200 vạn lượng, sau đó đi đường bộ đưa hướng kinh đô, nếu là có thể nhìn thấy Việt vương. Nói cho hắn nhất định phải tiểu tâm lâm giang giang đê. Ta viết tin nhất định phải thân thủ giao cho tần quản sự, hiểu chưa? Là, thỉnh chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ gửi gắm. Hảo. Mục vân giao đứng dậy đi đến bàn mặt sau viết thư, viết hảo lúc sau cẩn thận dùng sáp phong phong bế, liên tiếp viết tam phong thư mới dừng lại bút, rồi sau đó đi lấy ra ngân phiếu, cùng nhau giao cho sáu lượng trên tay. Sáu lượng, ngươi hiện tại liền thu thập một chút chạy tới cánh lăng thành. trên đường muốn mau không thể trì hoãn vất vả ngươi thuộc hạ này liền đi chờ đến sáu lượng rời đi cẩm lan mới thật cẩn thận dò hỏi tiểu thư ngài sát mặt như vậy nan kham chính là sự tình nghiêm trọng ta cũng không rõ ràng lắm chính mình đoán đúng hay không nhưng là đối với tấn vương vĩnh viễn đều không cần xem nhẹ người này hắn thủ đoạn lanh khóc lên đôi chính mình đều tàn nhẫn vô cùng huống chi là người khác một vân dao trầm hạ đôi mắt thử xem xem đi Nếu là ta đoán đúng rồi, phòng hoạn với chưa xảy ra, tự nhiên là hảo, nếu là không có đoán đối, cũng bất quá là nhiều hao phí một ít nhân lực, vật lực. Cẩm lan như cũ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là xem một vân giao sắc mặt thực sự khó coi, cũng không dám lại nhiều làm do hỏi. Hình bộ thượng thư bị giao trách nhiệm điều tra ngục chúng phát sinh sự tình, cuối cùng chỉ bắt được hai cái sợ tội tự sát ngục tốt, mắt thấy hoàng thượng định ra kết án ngày gần. Chỉ có thể căng ra đầu đem kết quả này trình báo đi lên Hoàng thượng nhìn đến kết quả này lúc sau giận tí mặt Hình bộ là nhất chú ý luật pháp nghiêm minh địa phương Nhưng hai gã triều đỉnh quan to còn chưa kết tội liền Ở lao ngục bên trong bị người ám hại mà chết Này liền tương đương với một cái vang dội cái tắt ném Ở triều đỉnh mặt mũi phía trên Hình bộ thượng thư từ trong cung ra tới Thân hình đều gù lưng không ít Đổi quá quần áo lúc sau Vội vàng đi lăng vương phụ thượng Lăng vương đã sớm đang đợi chờ hình bộ thượng thư, thấy hắn đã đến, làm người thượng trà đem hắn trấn an, thiệu đại nhân, ngươi không cần như thế lo lắng, bổn vương đã điều tra rõ ràng, kia hai cái chết ngục tốt đều không phải là sợ tội tự sát, mà là làm người mưu hại mà chết, mà giết chết bọn họ người, chính là tấn vương phủ quản gia phái quá khứ. Hình bộ thượng thư vừa mới uống một ngụm trà, nghe được lời này lúc sau, sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nước trà bát đầy đất, điện. Điện hạ, ngài là làm ta trạng cáo Tấn Vương Điện hạ. Hai vị Điện hạ chi tranh ngọn nguồn đã lâu, mặc kệ ngầm lại như thế nào đánh giá, mặt ngoài vẫn luôn biểu hiện Hoàng thượng thích xem huynh hữu đệ cung, lúc này liền tính là sẽ rách mặt, cũng không nên là hắn một cái hình bộ thượng thư xuất đầu, này không phải muốn mạng người sao. Thiệu đại nhân yên tâm, bổn Vương sẽ không làm ngươi chỉ ra và xác nhận Tấn Vương, chỉ là làm ngươi đem điều tra đến kết quả đúng sự thật trình báo cấp Phụ Hoàng. Hắn lao nhân ra chính mình sẽ có quyết đoán. Lăng vương dương khỏe môi, trong ánh mắt tràn đầy định liệu trước chi sắc. Điện hạ, này, này có phải hay không không quá thỏa đáng? Thiệu đại nhân phía trước tiến cung bị phụ hoàng trách cứ đi. Nay có cán tử ảnh hưởng thật sự là ác liệt. Thiệu đại nhân ở quy định kết án ngày phía trước cha không ra kết quả. Đó chính là ngươi cái này hình bộ thượng thư vô năng biểu hiện, phụ hoàng dưới sự giận dữ. Không nói được sẽ trực tiếp đem ngươi trước quan bái miễn, như vậy kết quả, thiệu đại nhân có thể tiếp thu sao? Nếu là ta dựa theo điện hạ cách nói tới làm, hoàng thượng liền sẽ không truy cứu sao? Nếu là đại nhân dựa theo bổn vương cách nói tới làm, bổn vương có thể bảo đảm đại nhân bình yên vô sự. Thiệu đại nhân, ngươi là bổn vương phụ tá đắc lực, nhiều năm như vậy, toàn dựa đại nhân duy trì bổn vương mới có thể ở trên triều đỉnh không rơi hạ phong. Đại nhân công lao bổn vương thời khắc ghi tạc trong lòng, hiện tại xảy ra sự tình, bổn vương vô luận như thế nào đều sẽ toàn lực bảo hạ ngươi. Hình bộ thượng thư cẩn thận cân nhắc sau một lát, nặng nghe mà điểm phía dưới, hảo, kia hạ quan liền nghe theo vương ra phân phó. Hảo! Hai ngày lúc sau, hình bộ thượng thư lại lần nữa thượng thư, lúc này đây hoàng thượng đồng dạng lôi đình tức giận, chỉ là nhằm vào lại không phải hình bộ thượng thư, mà là hắn tấu trương trung âm thầm chỉ hướng tấn vương. Tấn Vương bị trực tiếp tuyên triệu vào cung, ở châu mẫn cùng nhau bị độc sát thời điểm, hắn liền đoán được Lang Vương là muốn dùng cái này biện pháp tới nhằm vào chính mình, tuy rằng cực lực mạt bình chứng cứ, nhưng thời gian vội vàng dưới, như cũ có dấu vết để lại bị tra được. Cũng không biết hình bộ thượng thư vì cái gì chảo đến như vậy chuẩn, thế nhưng đem hắn trong phủ quản gia tra xét ra tới. Phu hoàng, nhi thần thật sự hoàn toàn không biết tình, trong khoảng thời gian này. Nhi thần vẫn luôn ở công bộ vội vàng cải tạo khúc lê sự tình, liền phủ môn đều rất ít ra, lại như thế nào sẽ cùng hình bộ đại lao giết người ăn có liên lụy. Còn nữa nói, hình bộ thượng thư vẫn luôn đối đại hoàng huynh thân cận có thêm, nhi thần chính là tưởng nhúng tay cũng không có cơ hội này. Nghe được lời này hình bộ thượng thư vội vàng ra tiếng cãi lại, tấn vương điện hạ, hạ quan chỉ ra và xác nhận chính là ngài trong phủ quảng gia, ngài liền tính không tin hắn phạm vào đại sai. Cũng nên trở về hảo hảo thẩm vấn một phen lại có kết luận, này phiên vội vội vàng vàng cãi lại, ngược lại là có trột dạ chi ngại. Chẳng lẽ nói, ngài đối chính mình quản gia một hàng vừa động rõ như lòng bàn tay sao? chương 481 không cần nàng tránh mạng liền tính nhân tử. Lời này vừa ra, hoàng đế thần sắc trợn sắc bén lên, hắn cúi đầu nhìn về phía tấu trương, sổ con thượng tuyến tắc cùng trưng cư cực kỳ rõ ràng biểu lộ tấn vương trong phủ quản gia cùng chuyện này liên hệ. Hắn trong lòng không kiên nhẫn, phất tay đánh ghê Tấn Vương tiếp tục cãi lại lời nói, nếu cha được Tấn Vương trong phủ quảng ra, kia hình bộ thượng thư liền tiếp tục cha đi xuống đi, chấm nói qua, chuyện này cần thiết cha cái cha ra manh mối. Hình bộ thượng thư trong lòng vui vẻ, lớn tiếng đáp, đúng vậy. Tấn Vương sắc mặt lại là chợt nan khăm lên. Một vân giao nghe được trong cung truyền ra tới tin tức lúc sau trong lòng vương lỏng, cha được Tấn Vương phủ quản gia, sự tình liền dễ làm. Một người quản gia liền tính là có gan tay trời, cũng không dám nhúng tay nhập hình bộ, trực tiếp mưu hại hai gã triều đỉnh quan to, sau lưng tất nhiên, có chủ tử sai sự, liền tính là tấn vương phủ quản gia trung tâm, không đem tấn vương cung ra tới, này một chậu nước bẩn bát đi xuống, tấn vương liền tính là tưởng tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Hiện tại, liền chờ xem lăng vương có bao nhiêu đại năng lực, có thể hay không đem tấn vương tội danh hoàn toàn chứng thực. Bên kia... Cân nhắc thật lâu hừa yên hàn rốt cuộc hạ quyết tâm, làm người ở tô cẩn đồ ăn chung hạ độc dược, dược tính cũng không chí mạng, nhưng là lại sẽ làm người nôn ra máu không ngừng, bộ dáng nhìn qua rất là thảm thiết. Rồi sau đó làm người thừa dịp tô cẩn độc phát thời điểm nói ra nguyên do, cho thấy là tô ra sợ hãi dương liêm liên lụy, lúc này mới muốn đem tô cẩn cùng nhau như hại, làm bộ nàng thấy phu quân chết đi vì này tuất tình, kể từ đó, liền tính là tô cẩn.